ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi hai vào trấn tìm hiểu về đến thôn đám thợ săn binh lính thắng trận bình thường thấy người liền k ê u ngạo khắp nơi khoa khoang chiến t ích tống khuyết trong lòng một bụng tâm sự cũng không thêm để ý tách ra đoàn người một mình trở về về qua lý ra trong sân đang loạn thành một đoàn hóa ra nhị nha nha đầu muốn ôm hỏa hồ nhưng manh manh mới mặc kệ nha đầu điên này lăng là nhảy lên trên xà nhà ngồi để nha đầu này khóc nháo hồi lâu. thấy hớp ky đang nằm một bên bỗng đứng dậy lao ra cửa mọi người đều hiện lên nét vui mừng. đại ca. ngươi trở về rồi a ngưu ca. ngươi mau bảo manh manh cho ta ôm hai đứa nhỏ lập tức chạy ra đón. n h ị nha còn không quên mách tội manh manh. cười cười xoa đầu n h ị nha. tống khuyết đánh xe vào trong sân. trên tay xuất hiện một chuối kẻo hồ lô lập tức khiến nha đầu mừng tít mắt. cũng không còn nhớ thương manh manh nhanh tay đoạt lấy cho lên miệng cắn lúc này hắn mới có thể thành thơi đối với lý thẩm gật đầu chào rồi từ dưới xe lấy ra một thanh cung cùng một bao bố cho lý tín cười nói a tín nhìn xem có hài lòng không nhìn thấy cung lý tín mừng tít mắt đem cầm lấy giơ cung kéo thử xem thấy dùng sức bú sữa mẹ mà cũng không giao động được mấy mới hầm hực đặt xuống lúc này mới mở ra bao bố bên trong có thanh đao cùng truy thủ mỗi tay cầm một thứ g ơ lên khoa tay múa chân cười hớn hở h ô ca c ả m ơn ngươi lý thẩm đứng ngoài nhìn bọn nhỏ vui sướng trong lòng vui vẻ nhưng vẫn oán trách a ngưu ngươi đừng chiều bọn hắn những thứ này tốn kém đi thẩm không có gì tiền trinh mà thôi thẩm ta cũng mua mấy bộ quần áo mới ngươi đừng có tiếc không m ặ t hơn nữa có một ít hạt dưa cùng kẹo m ứ t để ăn tết không để được quá lâu thấy lý thẩm còn muốn nói thêm tống khuyết chạy nhanh ngắt lời nghe có kẹo cùng quần áo mới n h ị nha lại một trận nhảy nhót hoan hô ánh mắt hít lại không rõ hình Á tín đến giúp ta dỡ đồ tốt đại c a đuổi đi n h ị nha tống khuyết cùng lý tín từ trên xe dỡ xuống một đống đồ vật còn lại hơn nửa xe thì do tống khuyết đánh về kính hồ hắn bây giờ cũng đã rất ít trở về ngôi nhà cũ từ chối lý thẩm giữ lại ăn cơm tống khuyết kêu lên hớt k i cùng manh manh lên xe cùng trở về lý tín tiểu tử kia muốn đi theo ăn t r ự c nhưng bị hắn đuổi xuống trong ánh mắt ai oán của tiểu tử tống khuyết cáo từ lý thẩm rồi đánh xe ra khỏi lý ra triệu ra về đến trong nhà hai cha con lão triệu mặt âm t r ầ m ngồi bên bàn uống nước hổ ra còn đang suy nghĩ lấy việc nay lão trung vượt quyền cũng dám tự ý phân chia chiến lợi phẩm đâu một đống đồ vật như thế mà nhà hắn không được một chút nước sái quả thật khiến hắn tức điên lên rồi triệu tài vinh thì suy nghĩ sâu xa hơn hôm nay nhìn xem ngoài thành hai bang phái trận chiến khiến hắn xúc động rất sâu quả thật đổi mới tam quan của hắn cha ngươi phải nghĩ cách đ ổ i hắn t r u n g khôi cái thứ cáo mượn oai hùm kia đi nếu không chẳng mấy chốc trong thôn này hắn uy vọng sẽ vượt quá chúng ta triệu ra vẫn là h ổ ra không nhìn được mở miệng trước nghe hắn nói vậy lão triệu mới thở dài mở miệng hắn trung khôi không đáng để lo nhưng có tống khuyết tiểu tử kia tại chúng ta làm gì cũng khó khăn lão cha ngươi không phải nói tiểu tử kia sẽ rời đi sao vậy còn sợ gì nha bây giờ chủ yếu là lo hắn trung khôi thuận thế đoạt quyền nha chừng mắt nhìn hắn lão triệu khó chịu nói ngươi biết cái gì vốn ta nghĩ tiểu tử kia trời sinh thần lực nên mới có bản l ĩ n h như thế nhưng nay ngoài thành đông ngươi cũng thấy rồi đấy tiểu tử này chín phần mười là biết võ công võ công thì võ công chứ sao khác đích gì nhau cơ chứ nhà hắn tống ra từ nơi khác đến có thể ra truyện chút võ công có gì lạ đâu hổ gia mãn không quan tâm nghe vậy lão triệu chừng mắt tát mạnh vào gáy hắn một cái ngu không ai bằng hắn biết võ công nghĩa là hắn có thể dạy người khác người khác cũng có thể học được một thân bản lính như vậy nếu hắn trước khi rời đi dạy cho trung khôi hay lý gia tiểu tử kia thì triệu g i a chúng ta sau này hết ngày nổi danh nghe vậy triệu hổ như bừng tỉnh toát mồ hôi lạnh cha con hắn đối với lời í c h c ử l i ễ u thôn xem rất trọng mất đi những n à y triệu g i a sẽ chẳng còn gì chẳng mấy chốc mà xa suốt lão cha vậy c h ú n g ta phải làm sao bây giờ nha lão triệu mặt mũi cũng âm trầm suy tư hồi lâu mới vé vào tai hắn thì thầm hai cha con cúi đầu bàn bạc cả buổi rồi mới tâm sự nặng nề đứng dậy lại một năm mới qua đi cự liễu thôn dân hào hứng đón mừng tân niên nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt mọi người chỉ có tấm khuyết vẻ mặt ồ ê từ khi đi hoàng diệp trấn trở về, hắn thường xuyên cao mày bực bội. nhiều lần muốn quay trở lại trong trấn nhưng năm mới đã đến nên đành nhẫn lại. hắn nôn nóng nguyên nhân vì hai chuyện. thứ nhất tất nhiên là muốn tìm hiểu con đường để học võ. thứ hai là do bây giờ bình thường thức ăn đã đối với hắn cung cấp năng lượng gần như không đáng kể. những ngày này thể chất tăng lên chậm chạp khiến tống khuyết gấp gáp. hắn muốn vào trấn tìm mua chút dược liệu hay thuốc bổ về dùng. vì thế tết vừa qua khỏi mấy ngày. tống khuyết đã gấp không chờ nổi liền sắt hớt ky cùng manh manh đến lý ra gửi còn tự mình đánh xe lên hoàng diệp trấn. a tín, đại ca hôm nay có việc lên trấn, tối sẽ không về. ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố bọn chúng trước khi đi còn không quên căn dặn lý tín. nhìn tống khuyết đi xa. không bao lâu sau trong thôn cũng có ba người cưới lửa lặng lẽ đi ra hoàng diệp trấn không khí tết còn không có qua đi trong thành mọi người vẫn chậm ung dung ngồi lại với nhau uống uống rượu chơi chơi bài đến nơi tống khuyết trong lòng cũng bình phục lại tìm một tửu đ i ể m sang trọng thuê phòng cất đồ sau đó mới không vội đến trung ra chúc tết xong xuôi mọi việc mới ra hiệu cho trung hồng hai người mới thong thả ra cửa đi ngủ v ị lâu đặt một bàn tiệc lớn hai người ngồi một lát thì đám hồ bằng cẩu hữu của trung hồng đến thấy hai người vội vàng vấn an hồng ca tống ca chúc mừng năm mới nhé khá <cười> kha các huyên đệ chúc mừng năm mới nhé tống khuyết cười nhất nhất đáp lại kêu tiểu nhỉ bưng đồ ăn lên mấy người quây quần ăn uống không khí nhiệt nháo vô cùng đợi rượu quá ba tuần lúc này tên la ma tử người gầy còm mới lên tiếng tống ca chuyện ngươi giao ta đã hỏi rõ ràng chu đồ tể người này tham lam xảo trá ở toàn khu cửa nam cũng là nổi tiếng nhà hắn có hai đứa con trai lão đại gia nhập h á t hổ bang cũng hốn ra danh đường lão n h ị thừa nghiệp cha bây giờ làm đồ tể chu gia hắn chuyên ăn gian bán lận nhưng do trong nhà người đông thế mạnh nên người ta cũng không dám nói gì ở khu nam cũng từng có mấy người mở hàng bán thịt nhưng đều bị con trai hắn đạp phá quán nên bây giờ vẫn là nhà hắn một nhà độc đại mọi người muốn mua thịt đều phải nắm mũi mua của hắn nghe hắn kể trong lòng tống khuyết đã có so đo chuyện liên quan đến hắc hổ bang dù chỉ là một đầu mục nhỏ cũng là khó làm ai bảo bây giờ hắc hổ bang thế lớn đâu đám gia hỏa trước còn nhao nhao kêu gào giúp tống khuyết giáo huấn chu ra cũng là ngồi im lặng đối với những ngày tính tình tống khuyết đã sớm đoán trước cũng không để ý còn là trung hồng còn trưởng nghĩa vớ ngực a khuyết nó chu ra đắc tội ngươi rồi chút nữa huyên để ta cùng đi qua làm mẹ bọn hắn hồng ca không có việc gì chỉ là chuyện nhỏ thôi đây với hắn đúng là việc nhỏ tống khuyết cũng không muốn trung hồng dây dưa vào cười nói còn chuyện mua ưng có mặt mày gì chưa nghe không phải đối phó chu ra đám người lại bắt đầu nhiệt liệt một người trong đó nói tống ca đúng dịp hôm trước ta về nhà cậu ở thôn ngoài chúc tết có đề qua chuyện này vừa dịp trong thôn người có người bắt được ấu ưng lúc đó hắn không có nhà ta đã hẹn nhà hắn sáng ngày mai mang đến trong c h ấ n tống khuyết nghe vậy đại hì mọi việc thuận lợi ưu sầu trong lòng thoáng c h ố c tan cười lớn nâng ly cùng đám người trẻ chén bữa này ăn được sảng khoái tràn trề đám hồng ca bạn bè đã bao giờ được vào nơi sang trọng như này ăn uống hôm nay lại có thể thả cửa nhậu nhẹt không biết về nhà còn phải khoe khoang bao nhiêu ngày đây ăn uống hơn hai giờ mọi người đi nghiêng ngả mới coi như tan cuộc trước khi ra về tống khuyết còn không thiếu cho la ma tử cùng kia người mua ưng mỗi người một lượng bạc để cả hai mừng rối ríp cám ơn một đám đồng bọn thì là không thiếu hâm mộ cho hồng ca một cái ánh mắt hai người ghé đầu thì thầm một lúc sau đó mới tách ra hồng ca đỡ la ma tử trở về còn tống đại gia thư thư phục phục về tửu điếm nghỉ ngơi tối nay còn khá nhiều việc phải làm đây ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h ngoài trời đã là chiều tối ung dung tắm rửa cho thần thanh khí sàng tống khuyết mới chậm gì gì xuống s ả n h thấy trung hồng đ a ngồi n g tại một bàn ở đó tự uống rượu ăn đậu phồng mới nhanh chân tiến lên hô hồ. hồng ca đến sớm sao không gọi ta một tiếng mới đến không bao lâu đoán ngươi sắp xuống nên trước trộm uống chút rượu trung hồng cười ha hả trả lời đúng dịp ta có mang đến mấy bình rượu ngon do ta tự nấu hai huyên để chúc ta hôm nay thật tốt uống một bữa a khuyết ngươi khen rượu ngon vậy không sai được xem ra nay miệng ta có phúc được hưởng rồi hồng ca ngươi chờ để ta lên phòng lấy hai bình xuống đây bảo đảm không để ngươi thất vọng tống khuyết nói rồi quay người lên lầu thực ra đi ra chỗ khuất từ trong không gian lấy ra hai bình rượu rồi mới chậm rãi quay lại ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi ba trừ gian gọi tiểu nhị đợi nhà bếp mang lên một bàn lớn thức ăn thơm n ứ c mũi ống khuyết mới chậm rãi mở bình rượu cho hắn cùng trung hồng mỗi người rót một chén đầy hương rượu thuần khiết tan ra làm trung hồng ngón trỏ đại động tham lam hút mấy hơi không chờ đợi nữa hắn bưng lên chén uống một ngụm lớn cảm giác cay nồng sông lên suýt chút làm hắn bị sặc phải đỏ mặt nhìn xuống mới không xảy ra khứu một ngụm vào bụng như liệt hỏa đốt toàn thân trong cái giá lạnh đầu xuân này quả thật sung sướng vô cùng hồng ca lớn tiếng khen, rượu ngon tuyệt phẩm rượu ngon. a khuyết, không phải ta tân búc, ngươi tay nghề này nếu muốn có thể nhẹ nhàng kiếm ra tài bạc triệu. không phải trung hồng nói ngoa ở hoàng diệp trấn này hắn cũng không thiếu ăn uống nhậu nhẹt. các loại mỹ tửu danh tửu hầu hết đã thường qua. ngũ vị lâu danh bài thiêu đao tử năm lượng một bình hắn cũng có hạnh nếm thử. nhưng so qua với rượu hôm nay uống tất cả đều là nhạt nhẽo vô vị quả thật vân nê chi khác thế nên đối với tống khuyết hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí tiếp theo là nể phục kẻ này thành thuộc v n trọng đại tài giấu trong lồng ngực lại có một tay nghề nấu rượu cao siêu thế này nếu không thể trở nên nổi bật thiên lý cũng nan dung nhĩ g đó càng thêm quyết tâm muốn bám chủ tống khuyết điều này thô đùi hai huyên để tâm lý vui sướng Rất n h A khuyết ta đã theo lời ngươi tại chu đồ tể nhà đánh dấu ngươi cho ta nói muốn làm gì hồng ca bản sự khác không có một thân khí lực này ngươi tùy tiện dùng đi mẹ nó hắc hổ băng làm chính là chu gia bọn hắn đã ba phần men trung hồng chân thành đối với tống khuyết nói việc trưa nay hắn cùng la ma tử đi đến nhà chu đồ tể tuy tống khuyết không đi theo nhưng thông qua sơn tước hắn cũng đã thấy rõ ràng sơn tước bây giờ vẫn ở đó không đi đây đối với chu gia phụ tử hình dáng hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay vì vậy đối với trung hồng hỗ trợ tống khuyết cũng rất cảm động nhưng thật sự không cần đối phó những cao thủ võ lâm hắn không dám chắc. chứ đối phó với người bình thường, với bản sự của hắn tống đại tuần thú sư đó là một bữa ăn sáng. cười cười từ chối hảo ý của trung hồng, không phải là việc gì to tát, hồng ca không đáng để trong lòng. ngược lại có một việc hồng ca ngươi là có thể giúp ta. nghe t h ấ trung hồng nào có hai lời, vội vấu ngực mặt cho hắn phân phó. rót cho trung hồng một chén rượu đầy. hai người chạm ly xong tống khuyết mới từ tốn chẳng là tiểu đ ệ muốn xây một viện tử tại c ử l i ễ u thôn địa điểm đã tuyển tốt rồi chỉ là trong thôn không có người biết làm nghề này vì thế phiền hồng ca giúp ta tìm một chút thợ giỏi cùng đứng lên mua sắm vật liệu rồi đưa đến trong thôn giúp ta việc này dễ làm trong thành không thiếu thợ nghề giỏi chỉ cần trả giá cao bảo bọn họ vào thôn xây dựng là không có vấn đề gì chỉ là vận chuyển vật liệu đến đó đường xá khó khăn sẽ là một bút chi tiêu không nhỏ việc tiền bạc hồng ca ngươi đừng lo cứ chọn theo quy cách tốt nhất mà làm mấy trăm lượng bạc tiểu để là còn ra tay được nghe tống khuyết nói thế trung hồng cũng là yên tâm tiếp theo đó cũng âm thầm kinh hãi vốn cho là hắn trung ra thay tống khuyết xử lý các loại vật tư cũng đại khái đoán được hắn kiếm được bao nhiêu tiền nhưng tuyệt không thể ngờ tiểu tử này ra sản như thế phong phú thật nghĩ phá đầu cũng không ra thực ra trong tay tống khuyết cũng chỉ có tầm một trăm lượng nhưng hắn có thể kiếm nha lần này vào thành hắn cũng đã quyết tâm gặt một bó lớn rau hẻ không quản của thiết đa o hội hay hắc hổ bang tống đại gia nghĩ cần phản mưa móc đồng đều cần thiết cả hai chiếu cố vì thế tối nay nhất định sẽ là một đêm lao lực nhưng nghĩ đến ánh mắt trông chờ của đám chủ sòng bạc tống đại gia lại mềm lòng người thanh niên chủ nghĩa xã hội vì tập thể mà hy sinh cá nhân ta cũng là đ a giác ngộ nha tống mố nhân ánh mắt phiêu hốt miên man có tiền dễ làm t r u n g hồng cũng không quản vị nào bức vương mơ màng vui sướng lại rót một chén nâng ly cùng hắn còn một việc nữa hồng ca ngày giúp ta nghe ngóng xem nơi nào có thể học võ ta nói chính là công phu thật sự như lương tính phong hàn bọn hắn việc này chắc khó khăn ngươi tận lực làm được nghe này trung hồng cũng phạm vào khó a khuyết ngươi không muốn tham gia bang phái hay làm binh việc này khó làm nói thật tầng lớp như lương hội trưởng đám c á c ké chúng ta là tiếp xúc không được đến là a khuyết ngươi có lẽ khiến nhân g i a coi trọng nhưng truyền công quan hệ trọng đại không phải người thân cận thân tín có thể tin nhân ra cũng chắc chắn không dạy ngươi khó à không phải tống khuyết đối với gia nhập bang phái phản cảm mà đơn thuần hắn chướng mắt thiết đ a u hắc hổ chi lưu chỉ vì chút l ờ i chọn gia nhập sau lại vướng bận một đống lớn mất còn hơn được đây cũng biết trung hồng nói không quá đành thở dài đến đâu hay đến đó hồng ca ngươi t ậ n lực giúp ta nghe ngóng là được cũng chỉ như thế nói đến đây trung hồng bỗng giật mình đạp bàn hưng phấn nói có lẽ có cách đoạn thời gian trước ta có xúc sai nha phá án làm quen được ngô diệt bộ đầu nghe nói là người từ trong huyện đến mạ vàng một thân võ công không tầm thường tuy không sánh được hội trưởng đám người nhưng theo ta thấy cũng là có chân bản lính để hôm nào ta cho ngươi hẹn hắn có lẽ qua miệng hắn biết được không ít tin tức tống khuyết đại hỷ có đầu mối luôn là chuyện tốt bưng chén với trung hồng cười lớn hay lắm vậy cứ như vậy làm làm phiền hồng ca ha ha hai huyên để ta còn nói những này làm gì ha ha không nói uống năm mới qua đi vận khí dường như tốt lên không ít tống khuyết cùng trung hồng ăn uống vui vẻ xong mới tiến hắn đi về trước khi đi đưa cho hắn năm mươi lượng bạc để móc nối ngô phàm đồng thời thay hắn tìm thợ xây nhà hồng ca ngà ngà men say còn la hét muốn cùng tống khuyết đi sửa chữa chu ra tống khuyết phí sức khuyên can mãi mới tống tiến được hắn về nhà đứng trên đường nhìn dòng người lưa thưa đường phố ban đêm hắn lòng cảm khái tối nay lại là một đêm bận rộn nguyệt hắc phong cao sát nhân g i ả thành nam ngô đồng hẻm trời tối đen như mực bình thường gia đình cũng đã đóng cửa then cài chuẩn bị lên giường làm một giấc sau ngày dài lao động một bóng người say lảo đảo đi trong bóng đêm đến trước nhà lão chu đồ tể thì có vẻ không chịu được chống tay lên tường nhà hắn như muốn nôn trên đường không có một ai nếu có chắc cũng không muốn dây dưa vào những thành phần như vậy chỉ thấy người này cứ đứng đó cũng không nôn ậ m một lát có tiếng xào sạc vang lên một con chim sẽ bay đến đậu trên vai hắn bóng người đối với này dường như không ngạc nhiên ung dung từ h ô n gỡ g ra một ố n g trúc bên trong lấy ra một con rắn người biết hàng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh thất bộ xà xà này là một loại đ ộ c xà bằng ngón tay kịp đ ộ c vô cùng người trong miền núi nghe tên nó mà sợ mất mật không vì gì khác bị xà này cắn ngươi chạy không quá bảy bước sẽ đột phát thân vong không có thuốc chữa có thể nói độc tính phát nhanh chóng không cho người chuẩn bị nhưng giờ phút này thất bộ xà kia lại dịu ngoan vô cùng cứ nằm lặng lẽ trên tay người kia thân rắn u ố n éo qua lại có nhân tất có này quả nếu các ngươi có thể tránh qua này một kiếp an oán này cũng coi như thanh toán bóng người kia khẽ thở dài nói rồi vung tay ném thất bộ xà qua tường cũng không nhìn thêm nữa bước nhanh rời đi nào còn có bộ dạng say rượu chỉ chốc lát đã biến mất tại c ố i đường tâm lý con người là phức tạp vô cùng hơn ba mươi năm sống trong thế giới hiện đại tuân thủ kỷ cương nề nếp làm người tống khuyết chuyển sang thế giới này mới được một năm đã bắt đầu phá tan đi những ràng buộc bản thân có lẽ tìm được những lý do thuyết phục chính mình tống đại ảnh đế rất nhanh đem những suy nghĩ khác vứt lại sau đầu tối hôm đó hắn là hoàn toàn hiến thân cho diễn nghệ nhân sinh hơi thi chút ngụy trang dán lên dâu giả điều này đối với làm bác sĩ thẩm mỹ tống khuyết cũng không hề khó khăn chỉ chốc lát hắn đã hoa lệ biến thân thành da n g â m đen mặt đầy dâu tục tằng đại hán cất trong ngực hơn mười lượng bạc vụn h ắ n long hành hổ bộ hướng về phía phát tài đại kế mà đi đêm đó giới cờ bạc trong hoàng diệt c h ấ n để lại một truyền thuyết thần bài hiện thế trước đá hắc hổ sau đạp thiết đao từ hai bang hội thắng đi một số tiền lớn rồi mai danh ẩm tích có người nói năm trăm lượng có người bảo hơn một ngàn lượng còn có kẻ thề son sắt là một vạn lượng đến cùng là bao nhiêu vẫn là một mê dù sao hai bang hội ngay sau đó cho lùng sục người này nhưng nhân ra cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy không tung tích cũng trong đêm đó ngô đồng hẻm chu ra một nhà ba cha con tất cả bị rắn độc cắn bỏ mình người hắc hổ bang trong sáng tiến lên điều tra đã tìm được hung thủ là một con thất bộ xà cũng đem đánh chết nhưng vụ án này do thiên tai hay nhân họ a đến sau này cũng không có lời giải vì việc này mà hắc hổ bang tạo áp lực rất lớn lên tuần bộ phòng nhưng cũng không làm được gì đêm này tống khuyết vất vả chuyên cần tăng ca mãi đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ nhưng hắn cũng không hề một câu oán than vì xã hội góp một viên gạch mệt nhọc một chút cũng có làm sao ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi bốn bị mai phục ngủ đến mặt trời lên cao tống khuyết buổi sáng đã bị tiếng đập cửa đánh thức qua lĩnh vực nhìn ra người đến là trung hồng hắn mới chậm gì gì bước ra mở cửa hồng ca chào buổi sáng nhé nhìn hắn bộ dáng còn chưa tỉnh trung hồng cười khô a khuyết thạc h đầu tên kia đã dẫn người bán ưng đến đang c h ờ ngươi dưới s ả n h tiểu tử ngươi mau xuống xem một chút nghe vậy tống khuyết mới nhớ ra mắt sáng lên dặn trung hồng xuống trước rồi vội vàng thu thập một phen mới xuống s ả n h tống ca tống ca chào buổi sáng nhé trong sảnh đám hồng ca bằng hữu đã ngồi đầy một bàn thấy tống khuyết tiến đến vội vàng đứng lên chào hỏi thái độ đoan chính vô cùng cười gật đầu đáp lại tống khuyết nhìn về phía một người thanh niên lạ mặt đang s á c h theo một chiếc lồng bịt kín bằng vải hắn cười nói vị huyên đ ệ này chắc hẳn là người muốn bán ấu ưng tống ca ngươi tốt thanh niên kia câu nể gật đầu nói mời ngồi không cần khách sáo huyên để có thể đem ưng ra để cho ta quan sát đối với thu phục một con chim ưng làm ánh mắt của mình tống khuyết chờ mong đã lâu chỉ tiếc hơn một năm trời tìm không thấy nên chỉ có thể vẫn dùng sơn tước bây giờ gặp phải hắn đã gấp không chờ nổi thanh niên kia nghe hắn nói vội vàng đưa chiếc lồng lên bàn vén mở vài quấn ra tống ca mời ngày xem chỉ thấy trong lồng nhốt một con chim ưng non mới bé bằng con gà đầu có một chỏm lông vàng trông rất thần thuẫn chỉ là một bên chân bị thương còn nhìn ra vết máu khô thấy tống khuyết chú ý thanh niên kia vội giải thích tống ca đây là giống hoàng quan ưng bọn chúng không sinh sống ở đây con này chắc chỉ vô tình bay lạc đến đây bị mắc vào bẫy của ta nên mới bắt được nhưng ngài yên tâm chân của nó chỉ bị thương không hề bị gãy xương nghe đồn giống này trưởng thành sải cánh dài đến một trượng có thể săn được dê sói đáng sợ cực kỳ càng đáng sợ ta càng thích chỉ là nhìn tiểu g i a hỏa này lần đầu tống khuyết đã cảm thấy ưng ý vô cùng trên đầu lông vàng như vương miện g đôi mắt sắc lạnh kiệt ngạo nhăn giá trị chính là phá trần rất hợp chấm tâm con ấu ưng này ta muốn hương đ ệ nói cái giá đi cái này ta cũng tùy tống ca làm chủ thanh niên kia nghĩ nghĩ rồi cũng không dám báo giá đành giao huyền cho tống khuyết lúc này một bên trung hồng cho hắn nháy mắt rồi lên tiếng ta xem con ưng này không tệ chỉ là hơi lớn muốn thuần d ư ỡ n g lên cũng khó khăn nhưng xem lão đ ệ này cùng thôn với thạch đầu ta cũng không hớ ngươi ba lượng bạn ngươi xem thế nào người kia nghe vậy trần trờ giá cả này hắn đã tâm động nhưng vẫn muốn mặc cả thêm một chút c á c h này ngài xem cho thêm một chút chứ được rồi năm lượng bạc con ưng này về ta huyên để không ý kiến gì đi tống khuyết lúc này đứng ra quyết đoán hắn ban đầu còn định ra giá hai mươi lượng cơ bây giờ chỉ mất chút bạn này đã vừa lòng cảm tạ tống ca cảm tạ các vị đại ca thanh niên kia cũng biết điều thấy hắn sảng khoái vậy cũng không được voi đòi t i ê n tống khuyết trả tiền rồi để thạch đầu đi tiến hắn lúc này đoàn người mới bắt đầu nhốn nháo tống ca chúc mừng ngài đạt được mong muốn a khuyết đáng lẽ chúng ta chỉ cần ra ba lượng là được rồi ha h a hồng ca không quan trọng cảm ơn mọi người hôm nay việc vui đáng nên làm một chén tống khuyết cười nói xong cả đám bắt đầu hoan hô ngày ngày theo thổ hào hốn ăn hốn uống bọn hắn ước gì mỗi ngày đều như thế đây trong bàn tiệc, la ma tử hớn hở khoe tống ca ngươi còn không biết đi. đêm qua chu gia ba cha con bị rắn đ ộ t cắn bỏ mình, sáng nay cả hẻm đốt pháo mừng đây quả thực đại khoái nhân tâm. chu hồng nghe tin này ánh mắt sâu xa suy nghĩ. nhưng rất nhanh nói. á c g i ả á c báo. hắn chu gia làm á c bất tận chắc bị trời phạt. chuyện này c h ú n g ta cũng đừng nói lung tung k ẹ o gây thêm phiền toái. một đám vội vàng xưng là hắc hổ bang nổi điên lên tìm hung thủ nếu lộ ra bọn hắn mới điều tra chu ra dù có hay không liên quan cũng khó thoát bị người cha hỏi lúc đó khéo lại mang vạ vào thân im lặng như chưa có gì xảy ra vẫn là hơn tống khuyết nhìn thoáng qua trung hồng khó được thưởng thức hắn biết hồng ca đây cũng là có nghi ngờ hắn mới bâng quơ đem chuyện này xé qua mặc kệ bọn hắn hôm nay mừng ta mua được tân sủng c tống huyên ca vạn tuế cùng trung hồng đi c ắ t hiệu thuốc gom được mấy cây s â m cùng một chút thuốc bổ chuyến này đi coi như viên mãn hoàn thành dặn dò trung hồng làm việc có gì cho người đi tìm hắn tống khuyết mới vui vẻ bước lên hồi trình chỉ là không để ý một bên cửa thành đang có một người ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn đợi hắn ra khỏi thành mới vội vã chạy đi gò đá vụn ngoại thành phía đông hoàng diệp c h ấ n một đám năm người đang núp trong bụi cây ngóng nhìn xa xa con đường vẻ mặt nôn nóng lúc này trong đám người một thanh niên áo đen khuôn mặt lạnh lùng mở miệng chịu hổ các ngươi đây là chuyện gì xảy ra lão tử xơi gió tại đây cả buổi cái lông cũng chưa thấy hay ngươi thấy ô gia ta quá nhàn muốn kiếm chuyện trêu ta ô gia ta nào dám a tiểu tử kia thường thường mỗi lần vào thành đều là sáng hôm sau sẽ về thôn hôm nay không biết làm sao thế này hay là có việc nán lại chứ trước mặt hắn hổ ra bây giờ như mèo bệnh một bên khúm núm trả lời chỉ sợ vị đại gia này không hài lòng đối với vị gia này hắn cũng không dám có tiểu tính tình không vì gì khác chỉ vì hắn là đệ tử của phong hàn bang chủ hắc hổ bang chân chính bá chủ trong thế giới ngầm hoàng diệp c h ấ n từ hôm được chứng kiến hai vị bang chủ so chiêu triệu g i a cha con như mở ra thế giới mới đối với các vị võ lâm cao thủ đó là kính như thần minh đồng thời cũng hướng tới vô cùng chăn trở nhiều hôm cuối cùng n à y sinh nhất kế có thể một lúc hạ hai chim đó chính là mượn tay võ lâm cao thủ d i ệ t trừ tống khuyết sau đó moi ra võ t ô n g bí tịch của hắn từ nay về sau tại cử liễu thôn lại không còn người nào dám trái lời triệu ra hắn đồng thời hắn hổ ra cũng có cơ hội học võ không khéo trở thành phong hàn bọn hắn như vậy bá chủ cũng không phải không có khả năng sao nghĩ đến lão cha đa mưu túc trí hổ ra chính nể không thôi chính vì thế nghe tin tống khuyết rời thôn cha con hắn cũng vội vàng mang theo để nhất chân chó quách sơn một đường phong trần cưới lừa vào thành tìm kiếm con đường trời không phụ lòng người nhờ bà con xa triệu trưởng quỹ đáp lên tuyến của vị này bang chủ chi độ thiên đức có kẻ mặt cả sau cuối cùng đồng ý nhận lấy ba trăm lượng bạc sẽ thay hắn xử lý tống khuyết nghĩ đến tống khuyết chỉ tập võ mấy năm trước mặt vị này được phong bang chủ dốc lòng dạy dỗ nhiều năm lại chính tuổi thanh tráng làm thịt tiểu tử đó cũng là một bữa ăn sáng hổ ra âm thầm hài lòng tiền nào của đấy sao ô thiên đức làm ô gia bảo gia chủ c h i tử từ nhỏ si mê học võ tư chất cũng hơn người rất nhanh bị hắc hổ bang chủ phong hàn chú ý thu làm môn đồ từ đó về sau tiền đồ thinh thang cả ô gia bảo bọn hắn cũng thuận theo nước lên thuyền lên tại xung quanh hoàng diệp trấn này một mẫu ba phần địa cũng là ngang ngược càn d ỡ đứng lên ô gia bảo tử để tại quanh vùng không thiếu làm các việc bắt nạp tống tiền làm ăn không vốn danh tiếng đó là xú xanh chiêu chứ ô thiên đức đối này là biết đến nhưng đối với h ố n bang phái hắn mà nói cũng không coi là việc gì to tát vì thế cố tà phong này càng ngày càng thịnh này không hôm qua có ô gia đệ tử nhận được một đơn hàng khó nhằn lập tức liên hệ hắn ra mặt vốn đối với những chuyện này hắn khinh thường động tay nhưng làm sao đối phương cho ra giá hắn khó lòng cự tuyệt lại thêm đang thiếu tiền mua thuốc bổ rèn luyện cơ thể nên đổi chủ ý đồng ý cùng đối phương gặp mặt chuyện cũng không có gì khúc chiết một sơn giả tiểu tử có biết chút võ công gia truyền không nghe quản giáo tùy ý làm bậy thôi người ta thôn trưởng vì thế ghi hận muốn tìm người xử lý kia hỗn tiểu tử để giữ gìn quyền uy một thằng nhóc mồ côi hơn mười tuổi nhà tại thôn quê không bối cảnh học được mấy chiêu q u y ề n cước thôi tiện tay một c á c h là có thể giải quyết nhẹ nhàng kiếm được ba trăm lượng quả thật mỡ dâng đến miệng không sai lắm ô gia ta nhận lấy vốn việc này với uy thế hắc hổ bang của hắn tại trong thành trực tiếp cho người đem kia tiểu tử cầm xuống là xong nhưng làm sao cố chủ lại yêu cầu muốn bí mật bắt sống vì thế sẵn sàng chi thêm năm mươi lượng nể mặt trắng bóng bạc hắn còn là đồng ý nghe nói tiểu tử kia có thể một mình đấu cự hổ tuy không mấy tin cậy nhưng để bảo hiểm ô thiên đức vẫn dẫn theo hai ô gia tử để cùng với một vị thân tín trong bang đi cùng đề phòng bất chắc sư phụ hắn dạy sư tử vồ t h ỏ còn cần dùng toàn lực đây vì thế sáng sớm đoàn người đã ra khỏi thành t r ờ ở chỗ này trên đường đối phương đi về vì thế bon hắn năm người phơi một buổi s ư ơ n g gió vì thế ô gia hiện đang rất tức giận lão tử mới không quản tại sao thời gian của ta quý giá đây nếu hôm nay tiểu tử đó không đến ngươi vẫn là phải trả cho ta một trăm lượng c á c h này chưa tính vào thù lao thiên đức hừ lạnh nói hổ ra nghe vậy mặt đen như đất ba trăm lượng bạc đó là nhà hắn đã phải lấy ra toàn bộ tích chữ nếu như thêm tiền chắc hắn phải về khôn nhà đi bán mất nhưng đối mặt v ị này ra hắn có thể dám nói không sao hắn cũng muốn đứng dậy chỉ mặt đối phương làm ăn t r ộ m giật không có thành tín đáng nói nhưng biết làm sao nhân ra thế lớn mà thôi anh hùng thì co được giãn được hắn hổ ra vốn là anh hùng sao hỗn đàn tiểu tử hổ ra khó chịu âm thầm mắng người nào đó không chịu đến đúng giờ nhưng nghĩ đến sắp bắt được tiểu tử kia trước tiên hành hung một bữa sau đó tra hỏi ra võ công bí tịch của đối phương tiếp đến thuận tiện chiếm đoạt tài sản hổ ra tâm trạng cũng khuy khỏa phần nào đúng lúc này nơi xa có một người cưới l ừ a chạy như điên hướng bọn hắn mà đến hổ ra đến rồi ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi lăm phản s á t hổ gia đến rồi. nghe tiếng người tới triệu hổ như được tiên âm cả người sảng khoái. thế là không cần mất thêm một trăm lượng bạc rồi. hổ gia đại hỷ quát quách mặt dỗ tiểu t ử kia đâu mau nói rõ ràng. người tới đúng là triệu gia để nhất chân chó quách sơn. hắn đối với tống khuyết sớm đã ghi hận. vì vậy nghe triệu hổ nói muốn xử lý tiểu tử này không nói hai lời lập tức đồng ý nghe triệu hổ sắp xếp hắn ngồi túc trực tại cửa tây từ sáng sớm khi thấy xe của tống khuyết ra thành lập tức cưới lừa ra roi chạy đến đây báo tin hổ ra các vị gia tiểu nhân thấy hắn ra khỏi thành lập tức đến báo tiểu tử đó đi xe chậm chắc không mấy chốc sẽ đến nơi đây hay lắm ta còn tưởng thằng con hoang đó hôm nay không về thôn đây hổ ra vui sướng kêu lên bên kia bốn người cũng tinh thần tỉnh táo một vị ô gia con em đ ắ c ma quyền sát trưởng thiên đức ca hay chúc ta tiến lên xử lý kẻ này còn tiết kiệm thời gian trở về thành đây không cần nóng vội đã chờ được một buổi thêm chút thời gian nữa cũng có sao mọi việc cứ y theo kế hoạch mà làm ô thiên đức nói rồi từ trên lưng ngựa gỡ xuống cây cung sắc màu ám vàng vừa vuốt ve vừa quay sang người bên cạnh dặn lão n g ụ y đối phương có thể biết võ chút nữa c ẩ n t h ậ n một chút bắt sống tốt nhất nếu không cũng chớ nương tay ô ra yên tâm người trung niên hắc hổ bang đứng bên cạnh ô thiên đức nãy giờ vẫn giữ im lặng lúc này khàn khàn đáp lại tống khuyết lúc này đang thảnh thơi ngồi trên xe lửa thử câu thông với con ấu ưng sơn tước lúc này cũng đang đậu trên vai hắn hiếu kỳ đánh giá đại gia hỏa trước mắt tống khuyết mấy lần thử dùng phân hồn tiếp xúc với ấu ưng làm sao gia hỏa này còn nhỏ mà tinh thần cứng cỏi gì thường chống cự quyết liệt làm hắn không biết thế nào vào tay chẳng lẽ làm thương hoặc đánh ngất nó tống đại g i a tay chân lực lớn vô cùng hắn cũng sợ hơi không cẩn thận răng rắc một c á c h làm tiểu tử kia đi đời nhà ma nha. đến lúc đó hắn khóc kêu ai. hay còn là bỏ đói nó mấy hôm đợi tinh thần n g u h o à i rồi thử tiếp xúc a. hắn vò đầu buồn bực nhĩ. g dù sao tiểu tử ngươi thành sủng thú của ta là không thoát. trước cho ngươi cái tên nhìn đầu có lông vàng, vậy gọi ngươi tia chớp đi. kia tiểu g i a hỏa căn bản không điều hắn ngửa đầu mắt lé nhìn hắn. thể hiện khinh miệt rõ ràng. ô tiểu gia hỏa có cốt khí nha đời về đại gia ta thật tốt điều giáo ngươi tống tô cu đa lão sư cười dâm đãng đang t r e o chọc tia trước tống khuyết bỗng tinh thần siết chặt trong phạm vi l í n h vực hắn thấy mấy vệt đen lói lên trước mắt đã đến trước người hắn á m tiến trong đầu chỉ kịp hiện hai chữ này tống khuyết vội vàng rút đao vung một vòng đồng thời lăn người xuống xe né tránh đúc đúc đúc mấy tiếng tên cắm vào đất vang lên dọa tống lão ra ớm ra hàn khí suýt nữa thì đục mấy lỗ trên cơ thể sau đó lại lập tức nổi giận luôn là có điêu dân muốn hải chấm ta t r e o ai chọc ai nha nhìn liếc qua nôn nóng bất an trong l ò n g kêu liên tục tia chớp tống khuyết quyết đoán dùng phân hồn phủ thân sơn tước chỉ huy nó bay lên quan sát mình thì nhanh chóng cầm chặt đao tiến lên thấy trong tầm mắt nơi xa chỉ có sáu người hắn mới thoáng yên tâm là bọn hắn trong đám người tống đại gia nhận ra người quen là triệu hổ với quách sơn nha hóa ra là chuyện như vậy trong lòng hắn sát ý dâng trào vốn tưởng có thể hòa bình chung sống xem ra mình quá thuần chân rồi nhân ra đây là muốn giết mình cho hà giả a lúc này ô thiên đức thấy bốn người ám sát cũng không giết được tống khuyết hai mắt cũng hiện lên kinh ngạc tiến lên nói hào thân thủ các hạ là ai chúng ta hẳn không có thù oán đi tống khuyết gằn giọng nói đối phương mũi tên nhanh chuẩn vô cùng hắn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi kiêng kỳ đây không oán không thù chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu tay tiểu hương để ngươi hay là phối hợp chúng ta tự c h ó i hai tay miễn ta ra tay không biết nặng nhẹ làm thương ngươi sơn tước xác nhận qua không còn người mai phục đối phương chỉ cần không phải lương tính phong hàn bọn hắn tống gia còn là không sợ tâm tình cũng bình phục mấy phần nhìn kẻ đến lớn lối vậy tống đại gia sao điều hắn ái gia lớn lối như vậy không đái một bãi soi xem mình là ai làm thương tống gia ngươi cũng xứng sao tiểu tử lớn mật thiên đức ca mến tài không muốn thương ngươi còn không biết điều xem hôm nay bọn ông phải lột ra ngươi không thể không chờ Âu thiên đức nói chuyện bên cạnh đám ô gia tử để đ á p bảo khiêu như sấm. g ụ c muốn s ô n g lên. Âu thiên đức mặt đen như đáy nồi tại hoàng diệp trấn này còn chưa có người dám cùng hắn nói như thế đâu. đưa tay c ả n lại muốn s ô n g lên đám người. hắn cười lên âm trầm. hai mắt tàn độc nhìn tống khuyết. hay hay. tiểu t ử không biết trời cao đất rộng. để ô gia ta đích thân d ạ y dấu ngươi. nhìn đối phương đơn độc lao tới sớm đối với võ giả hiếu kỳ đ t lâu tống khuyết cũng là nóng lòng muốn thử cười lớn bơi hết vào đây đối phương hiển nhiên có công phu thật chỉ riêng lực lượng cùng tốc độ là hơn xa thường nhân quyền cước xuất ra như đạn pháo rời nòng tiếng ầm vang c h ấ n tai không ngớt nhưng tống khuyết không phải thường nhân hắn hôn được cho đao vào vỏ tiến lên cùng đối phương quyền cước tương đấu vốn cho chính mình ra tay bắt giữ đối phương dễ như ăn cháo ô thiên đức bây giờ càng đánh càng kinh hãi đối phương rõ ràng còn rất lóng ngóng chiêu thức cũng không đâu vào đâu làm sao phản ứng của tiểu tử này quá biến thái nhiều lần giữa đường còn có thể biến chiêu né đòn hơn nữa đối phương một thân sức mạnh kinh người cùng mình đấu mặt không đỏ thở không gấp ẩm ẩm sức tại mình trên còn đang bảo lưu không ít nghĩ đến đây hắn sao không sợ tống khuyết sơ cùng người đấu tay chân còn hơi vùng về nhưng được lời thân thể nhanh nhẹn hơn xa đối phương rất nhanh ứng đối tự nhiên giao thủ mấy chục chiêu cân lượng đối phương cũng đã biết đến thất bát đối phương sức mạnh gấp mấy lần người thường tầm năm trăm cân nhưng so với hắn tống đại quan nhân hơn một n g h n năm trăm cân thì còn thua xa xem ra chỉ cần không phải trong thành bốn vị kia cấp độ hắn tống khuyết cũng không phải không có lực bảo vệ mình sao hắn bắt đầu mất kiên nhẫn con người thường sợ hãi những gì không biết bây giờ đã thử cùng võ giả giao thủ tống khuyết cảm thấy yên lòng không ít cảm giác gấp gáp m ấ y lâu cũng tan ứng đối càng trở nên thong dong dần dần tăng thêm lực độ còn không thiếu đánh trả làm vị kia ô gia chật vật đứng lên lão n g ụ y cùng hai tên ô gia để t ự nhìn trong sân hai người từ đầu còn mùi ngon thưởng thức ô thiên đức đè lên tiểu t ử kia đánh làm cho tiểu t ử kia né trái hở phải không quên hò hét trợ uy nhưng càng lúc càng không đúng nha vẫn là lão ngụy ánh mắt lão đạo thấy không ồn lập tức rút đao xông lên ô da nguy hiểm tất cả theo ta lên ô thiên đức khổ khổ chống đỡ th ở không ra hơi nghe sau lưng người quát mừng rỡ vẫn là lão ngụy đáng tin cậy nha còn chuyện lấy nhiều khi ít hỗn bang phái không phải chuyên làm việc này sao hơn nữa ở đây ai dám nói ra không ổ n á m vui mừng ô g a có chút phân tâm để lộ ra sơ hở vừa chết không chết bị gà mờ tống khuyết bắt lấy bị hắn tận dụng thời cơ tặng cho một cước số khổ ô g a không kịp chờ đến cứu viện đã bị một cước hơn ngàn cân quét t r ú n g dù vội vàng giơ hai tay bảo vệ nhưng cũng như bị trâu rừng h ú t vẫy bay xa một thân xương cốt như tán giá đám tiểu đ ệ thấy vậy kinh hãi nhưng tống khuyết cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng từ hông rút ra đao tiến lên gặp người là chém bừa không có đao pháp gì chỉ hai chữ nhanh chuẩn ngoại trừ lão n g ụ y còn trèo c h ố n g được mấy đao còn lại hai người kia ô ra để tử chỉ là tặng đầu người không ra mấy phút ba người tất cả đều nằm trên mặt đất triệu hổ cùng quách sơn một thân bản lính gà mờ tất nhiên bị người ta trướng mắt bọn hắn cũng thanh nhàn như thế nhìn trong sân tống khuyết bị người quần ẩu nhưng làm sao ô r a càng đánh càng có vẻ chật vật chẳng lẽ cảm thấy cầm ba trăm lượng nhẹ nhàng quá lòng có băn khoăn nên phải diễn vất vả một chút ô làm sao ba người này cả kinh chợt s ố n g làm hổ ra giật mình lại nữa ô ra làm sao lại bay ra ngoài rồi. n à lý, k ị c h b ả n không đúng nha. hổ ra tóc gáy dừng đứng thấy sự có biến lập tức té. vội vàng đoạt lấy ngựa nhảy lên chảy như điên. để nhất chân chó quách sơn còn trong gió ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại. t h ầ y chủ tử đã chạy đi mới hốt hoảng nhảy lên lưng lừa thúc g ụ c chạy đi. miệng không quên hô. hổ ra, chờ ta nha. mẹ nó hố đông đội cũng không như vậy nha ngươi không biết lặng lẽ mà chuồn êm sao hổ ra âm thầm mắng hắn cả ngàn lần cũng không quay đầu g ụ c ngựa chạy như điên vừa kết thúc chiến đấu tống khuyết đang đi về phía ô thiên đức nghe tiếng la giật mình ngẩng đầu mới chợt hiện triệu hổ chủ tớ hai người thế mà chạy như vậy sao được vội vàng từ trong không gian lấy ra cung tên nhắm hai người chính là một tiến g triệu hổ chạy sớm khoảng cách quá xa mũi tên bắn chúng mông ngựa nhưng đâm vào không sâu con ngựa bị đau càng chạy nhanh chỉ chốc lát đã mất dạng còn lại đen đuổi quách sơn đồng chí lừa cưới chúng tên đang chạy bỗng ngã chó gặm phân lăn mấy vòng đầu váng mắt hoa lúc tỉnh người nhìn lên đã thấy tống khuyết gần ngay trước mắt hắn sợ đến phát tè vội quỳ xuống khóc hô tống ra ngài tha ta nha tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc tống khuyết không quản hắn cho hắn một trưởng vào gáy đập hôn mê sách như sách gà con trở về bên kia còn một vị đang ráy rủa muốn chạy đây ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi sáu nhổ cỏ tận gốc ô thiên đức bị một cước đá trúng xương cốt không biết gáy mấy cái suýt nữa thì ngưng khí hơi khó khăn ngồi dậy thấy trong sân thế cuộc hắn sợ mất mật ném đau chạy đi muốn lên ngựa chạy trốn ê vị này ô ra chứ, lúc này bận đi đâu nhé như địa ngục tiếng vọng vẫy vang lên tai. gian nan ngẩng đầu nhìn đan g s á c h một người đi đến tống khuyết hắn nặn g ra nổ cười nói. tiểu hương đệ, việc này ta nhận tài. hôm nay là ta không đúng. ngươi tha ta lần này. sau này ta t ấ t thâm tạ được không nhìn thoáng qua kia ba người đã bắt đầu lạnh thi thể. tống khuyết cười nhạt. thâm tạ. không biết là bao nhiêu thâm hương đệ. ta có thể thề với trời tuyệt không dám tìm ngươi trả thù hơn nữa sẽ dâng lên hậu lễ tặng nếu có sai với ếch sẽ bị trời t r u đất diệt thề kiếp trước không biết bao danh nhân lên mạng thề hứa rồi cuối cùng chỉ là đánh sắm đây lời thề có thể tin heo mẹ cũng leo cây ta còn tin vào người chết nhân phẩm hơn ô thiên đức nghe hắn nói thế mặt như cho tàn vội khuyên tiểu huyên để ngươi không thể giết ta sư phụ ta là phong hàn hừ thế càng không thể tha ngươi tống khuyết cả kinh huyên đ ệ cần gì như thế ngươi giết ta hắc hổ bang sẽ không tha cho ngươi chi bằng thả ta ta xem ngươi chưa từng học võ chỉ có một thân thần lực ta có thể cầu sư phụ thu ngươi làm đồ lúc đó chúng ta sẽ thành sư huyên đ ệ với tài năng của ngươi chắc chắn sẽ chẳng mấy mà nổi tiếng lúc đó ta còn muốn nịnh b ỡ ngươi đây Thu đồ thì h đồ k ô nhưng g cần n nếu ô gia có thể đem một thân võ công truyền cho ta ta cũng có thể cho ngài bớt đi nỗi đau thể xác đây vậy là không có chuyện thương lượng ô thiên đức hai mắt oán độc nhìn hắn gằn từng chữ nói như vậy ta sẽ xuống dưới xem ngươi chết thế nào nói rồi cũng là quyết đoán lấy lay vỗ mạnh lên đầu h oành đầu lâu ớt tiếng biến dạng thất khiếu đổ máu thân thể hắn cũng là chậm rãi ngã xuống tống khuyết cũng là kinh hãi không ngờ kẻ này lòng dạ độc á p đến thế nhưng như thế càng kiên định việc hắn giết đối phương là đúng nếu kẻ này còn sống đối với hắn trả thù chắc hẳn sẽ là không chết không ngừng lục lọi bốn người chỉ được bốn thanh cung ba thanh đao cùng hơn một trăm ba mươi lượng bạc chủ yếu là trong người vị kia ô ra có một trăm lượng rồi đây hẳn là tiền mua mệnh mình cũng quá rẻ đi thật không có ánh mắt chết là đáng đời tống đại quan nhân khó chịu nghĩ thật không biết đây mới chỉ là tiền đặt cọp ban đầu nhìn nhìn bốn thanh cung trong đó có một thanh khác biệt màu á m vàng so với những thanh còn lại dài hơn thử kéo cung thì cần hơn ba trăm cân mới có thể kéo mãn tống khuyết nâng nâng trong tay khá hài lòng thu hoạch là phong phú song cuộc diện để lại cũng là một đống hỗn loạn tống khuyết vò vò đầu cuối cùng nhìn về phía quách sơn thở dài đá đá hắn đem hắn tỉnh. quách sơn hôm nay trải qua đúng là bi kịch. hắn gặp được át m ộ n g trong m ộ n gặp g tống khuyết xếp người như nơ, gơ, hơ, to, e. mấy người bọn hắn bị nhân ra tam quyền lưỡng cước s a n g s ắ c khi tỉnh dậy chứng kiến kia khuôn mặt ác ma tươi cười, mắt hắn s á m như c h o tàn. bi kịch hơn nữa là không phải nằm m ộ n g l ồ m côm bò dậy nước mắt nước mũi chảy dòng quách sơn quỳ xuống chính là bái tống ra n g à y tha cho tiểu nhân đi tiểu nhân chính là chỉ nghe theo lệnh thôi đối diện thiếu niên thở dài quách mặt số a quách mặt số ta cũng muốn tha ngươi nha nhưng ngươi xem đã g i ế t nhiều người như vậy để lại ngươi cũng là tai họ a nha quách sơn nghe t h ế gan mật đều n ứ ớ c nhìn quanh mấy cố thi thể hạ thân không thể không chế được ướt một màng khóc hô tống ra tống ra xin ngài thương xót tha ta đi ta cái gì cũng không nói đúng ta còn có thể làm chứng triệu ra phụ tử muốn hại ngài à tống khuyết thấy hắn bộ dáng này d é p bỏ nhíu mày nhẫn nại nói ăn cũng không phải không thể vậy ngươi trước hết mau đem những gì mình biết nói ra xem có thể không chết quách mặt dỗ mừng như điên sao dám giấu riêng êm tai đem chuyện đầu đuôi kể ra tống khuyết im lặng ngồi nghe hắn trần thuật lát sau mới trầm ngâm vậy ngươi nói ngoài những người ở đây ra còn ai biết được chuyện này tống ra hẳn là chỉ còn lão thôn trưởng cùng triệu trưởng quỹ biết được việc này triệu hổ hắn muốn bí mật bắt n g à i ép hỏi ra võ công bí tịch nên luôn mãi dặn dò thiên đức bọn họ làm việc bí ẩn quách sơn vì mạng sống bán người cũng là tương đương dứt khoát triệu trưởng quỹ hắn có biết người triệu hổ bọn hắn đối phó là ta không có tống r a thực ra hắn cũng không biết được nhiều triệu tài vinh chỉ nói muốn nhờ hắn giới thiệu người mua hung sau đó qua hắn làm quen với mấy người ưu gia tử đệ còn chuyện sau đó gặp Âu thiên đức và kế hoạch sau này hắn hoàn toàn không hay biết như vậy chỉ còn cha con triệu gia còn triệu trưởng quỹ cũng coi là mối nguy nhưng chưa phải nguy cấp nhất chuyện cũng chưa đến mức b ế t bát nhất tống khuyết thầm nghĩ nhưng cũng mẹ nó không dễ dàng đến đâu hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương việc này giấu là giấu không hết chỉ là tránh cho quá sớm cha đến mình thôi không biết hấp thụ một đống dược liệu kia xong mình có đủ sức chống lại hắc hổ b a n g đuổi rết đau đầu nha. tống khuyết vuốt vuốt chán, suy nghĩ đối sách. quách sơn thì kinh hồn táng đảm, nằm im lặng lẽ theo dõi hắn. ngẩn người, nhìn sơn tước trên đầu bay qua bay lại tống khuyết giật mình hoảng hốt. hắn nghĩ đến một việc. không biết phân hồn hắn có thể hay không đồng thời sử dụng không gian chữ vật nha. nhĩ g liền làm tống khuyết vội vàng thử nghiệm kết quả làm hắn mừng rỡ như điên cộng sinh trên sơn tước phân hồn vậy mà có thể dùng không gian tuy muốn thu vào không gian đồ vật có chút khó khăn còn tùy thuộc vào vật ký sinh lớn nhỏ thần hồn cường độ đại loại thế hắn thử mãi cho ra kết luận chủ ký sinh chỉ có thể thu vào những đồ vật không vượt qua sức nâng của bản thân như côn trùng hầu như không thể thu đồ vào không gian sơn tước ngược lại có thể thu vào những đồ vật mình nhấc lên được nhưng từ không gian bỏ đồ vật ra lại thực đơn giản không có hạn chế gì nghĩ là được như vậy sự việc hôm nay còn có c h u y ể n cơ ít ra có thể khuấy cho đám nước này đục lên hắn tống khuyết tối thiểu còn tránh né được một đoạn thời gian mà thứ hắn cần nhất bây giờ là thời gian để phát triển hưng phấn quay sang quách sơn hỏi ô gia bảo là ở đâu tuy ngạc nhiên vì cái gì hắn sẽ hỏi như vậy nhưng quách mặt dỗ vẫn là thành thật đáp tống ra ô gia bảo đi từ cửa bắc của hoàng d i ệ p trấn lên hơn ba mươi dặm là tới rất tốt cười tán thưởng nhìn qua trong ánh mắt nịnh nọt của quách mặt dỗ cho hắn một bàn tay làm hắn tiếp tục vinh quang ngất đi tống khuyết lúc này mới đi lên thu thập hết các thi thể bỏ vào trong không gian may mà không gian hắn gần đây không thiếu mở rộng bây giờ mỗi chiều đã được tầm một phẩy năm mét nhờ thế mới nhét đủ thi thể bốn người tập trung tinh thần điều động sơn tước bay về phía mạn m ắ c của hoàng d i ệ p trấn chọn một địa điểm ven đường cách cửa thành không xa hắn mới hạ thấp xuống từ không gian lần lượt thả ra bốn cỗ thi thể bay lên cao nhìn dưới đường ngổn ngang nằm bốn người tống khuyết lúc này mới hài lòng trở về đợi sơn tước trở về đã đem chiến trường thu thập lại một phen tống khuyết lúc này mới đánh xe hồi thôn tiếc là ta không biết cưới ngựa nếu không hẳn có thể đuổi theo triệu hổ một phen tống khuyết trong lòng âm thầm tiếc nuối tính toán về nhà phải lập tức học được cưới ngựa còn ngựa ở đâu ra tất nhiên là do ô huyên đám người ban tặng bọn họ để lại ven đường ba con ngựa cùng một con lửa rồi cứ thế bay đi mất rồi vốn tống khuyết còn định đem đám này ra xúc xích ế t tránh lộ tẩy nhưng đã nghĩ được cách đem manh mối làm loạn hết lên việc này không cần cũng được dù sao hắn cũng không cầu giấu được bao lâu hắn chỉ cần chút thời gian để lớn lên thôi triệu ra bây giờ cũng nên tính toán sổ sách tống đại quan nhân ánh mắt băng hàn nhìn về phía xa lại nói triệu hổ nhặt về được một mạng hắn nào dám chậm trễ g ụ c ngựa chạy như điên đi qua thôn nhìn trước mặt triệu g i a viện t ử trước mắt hắn mới nhảy ngựa cuống cuồng chạy vào lão cha lão cha không xong rồi triệu tài vinh cả ngày hôm nay cảm thấy tâm thần không yên nằm trong sân hắn nghe tiếng người xô cửa cùng tiếng nhi tử la lớn cả người như nhập hầm băng nhìn con trai hấp tấp lại đây mới run g i ọ n hỏi làm làm sao lão cha c h ú n g ta chạy ngay thôi đợi tống khuyết kia tiểu t ử quay về cha con ta sẽ không còn mạng xong thật xảy ra chuyện lão triệu tâm như cho tàn không thể tin hỏi hắn nhìn thấy ngươi sao làm sao lại như thế không phải mọi việc m ư ờ i đã chắc chín nha hôm qua lão triệu là cũng có cùng vào thành mọi chuyện bàn bạc xong rồi hắn mới vội vã quay về để lo tiền bạc cùng với chuẩn bị nhân thủ chỉ cần nghe tin là sẵn sàng đến tống gia lý gia tịch b i ê n gia sản đây làm sao lại gia nông nỗi này lão cha đừng nhắc nữa một đám phế vật nha chỉ biết khoác lác n g à y không thấy bọn chúng gặp tiểu tử kia chỉ tam quyền lưỡng cước đã bị chơi chết c h ú n g ta đi mau nha đi đi đâu triệu tài vinh mặt đồi phế trong thôn có một con đường độc đạo đến trong trấn bây giờ đi chả phải chui đầu vào giò sao lão cha c h ú n g ta trốn vào đại lính sơn còn hơn ở lại bị hắn chém chết nha trốn cũng chưa chắc được bao lâu hơn nữa lão triệu an nhàn quen bây giờ vào đó trốn cũng chưa chắc còn c á c h mạng đi ra đây còn trông chờ vào hổ ra đây là cái gì mặt hàng làm cha hắn còn không biết sao c ư ỡ n g ép cho lòng tỉnh táo lão triệu bay nhanh suy nghĩ không được gấp ngươi cho lão tử kể lại đầu đuôi mọi việc người như kiến bò chảo nóng hổ ra thấy lão cha còn thời gian nghe chuyện gấp vô cùng nhưng không làm gì được đành nhanh mồm nhanh miệng kể lại nghe nhi tử nói tuy có thêm mắm thêm mối hiểm nghi nhưng sự thật chắc không khác mấy lão triệu mới trầm ngâm nói như vậy tiểu tử kia thật xếp đồ để của phong bang chủ ai cho hắn lá gan nha còn gan mật gì nữa lão cha hắn không giết người, người ta cũng chém chết hắn chúng ta mau chạy im mồm nhiệt tử không thành đại sự được cũng lão triệu thèm quá quát lớn hổ ra ủ i khuất đến dầm chân mọi việc có lẽ có đường thương lượng nghe lão cha nói thế hổ ra hai mắt sáng lên đối với cha mình xảo trá hắn là bội phục không thôi chẳng lẽ hôm nay m ì n h cha con hắn còn chưa tuyệt ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi bảy vu oan giá h ỏ a mọi việc có lẽ có đường thương lượng nghe lão cha nói hổ ra mừng như điên vội vàng truy vấn lão cha ngươi nói đi chúng ta phải làm sao bây giờ ngươi lập tức cho người đi triệu tập toàn bộ người trong thôn tập trung còn có ngươi dẫn người đem lý ra kia đám mẹ góa con côi gọi đến nhớ tận lực nhẹ nhàng sau đó như thế như thế cha liệu kế này có ổ n nghe lão cha bày mưu hổ ra cũng là mặt khó khăn hiện nay chỉ có như thế hy vọng hắn tống khuyết sở ném chuột vỡ bình triệu ra c h ú n g ta mới có một chút sinh cơ lão triệu h u cằn than triệu h ổ cắn răng liều mạng chà tất cả nghe ngươi cùng lắm thì liều mạng với hắn để ta gọi người đi làm nhìn nhi tử còn có chút huyết tính lão triệu cũng lòng an ủi đi mau không tiểu t ử kia về đến thôn ta cũng cần căn sẵn ngươi mấy vị di nương nhanh chóng thu thập tài vật chuẩn bị bất cứ giá nào giây lát tiếp theo cả triệu g i a trở nên nhốn nháo tiếng la tiếng quát tiếng đổ vỡ vang lên liên tục cùng lúc đó cả cử liễu thôn cũng vang lên tiếng trống dền dư đây là tiếng trống báo hiệu nguy hiểm đã nhiều năm chưa từng vang lên mọi người tưởng nghe nhầm nhưng lúc sau mới biến sắc vội vàng d i ề u g i à bế trẻ đến đầu cổng thôn tập trung tống khuyết đánh xe kéo theo mấy con gia súc đang không nhanh không vội trên sơn đảo đi trông thấy cự liễu thôn xa xa trước mắt hắn mới dừng lại nhìn quanh thấp thoáng sơn thôn hắn trùng điệp thở dài ánh mắt dần dần kiên định sơn tước bay lượn trên bầu trời cảnh sắc trong thôn hắn vừa xem thấy ngay lúc này trước thôn đông nhịp một mảnh hầu như toàn thôn người đều có mặt tại đó triệu g i a hai cha con tất nhiên cũng tại một đám thanh tráng t h ở săn cầm vũ khí đứng xung quanh bọn hắn lý t h ẩ m ba mẹ con cùng hớt kỳ lo sợ bất an đứng ngay sau ẩm ẩm đang bị triệu hổ bên cạnh coi như con tin riêng manh manh con hổ lý này không thấy đâu có lẽ thấy sự không ổn đã trốn mất dạng đối với khả năng s u cát tỳ hung của nó t ố m khuyết cũng tương đương im lặng triệu g i a phụ tử vậy mà không bỏ chạy cũng đỡ công hắn phải đi tìm may mắn là lý thầm ba người không gặp chuyện gì nguy hiểm có lẽ triệu hổ hiện tại cũng không dám động các nàng chỉ dám đứng sát phía sau muốn âm thầm uy hiếp hắn xem ra triệu g i a đang bày sắn trận thế chờ hắn trở về đây gan lớn đáng khen cũng không biết sẽ bốc lên cái gì yêu t h ư ơ n tình thế trong sân xem qua hiểu ngay tống khuyết khói miệng cười lạnh quay đầu nhìn về phía sau bị c h ó i vô quách sơn đồng chí hiện vẫn đang còn bất tỉnh trong xã hội này không lòng giả độc ác là sẽ không sinh tồn được xin lỗi rồi tống khuyết thì t h ả o nói chỉ trong một ngày đôi tay hắn cũng đã dính mấy điều nhân mạng có lẽ về sau hắn không còn thể trở về như xưa nữa nhưng nghĩ đến những người thân của mình hắn chỉ có thể như thế nhấn tâm tống khuyết cũng không hề hối hận việc mình đã làm đôi mắt hắn dần dần bị kiên nhị g và lửa giã tâm thay thế một lát sau mặt mày tím tái như chết ngộp quách mặt dỗ gian nan mở ra hai mắt tiếp đó tham lam lấy hô hấp đánh giá xung quanh một lát thử hoạt động thân thể xong nhảy xuống xe mới nơi h ừ n e cưng miệng cười khó chịu chết ta một bên lặng lẽ quan sát tống khuyết thờ ơ không quan tâm nữa bỏ mặt hắn ở đó tiếp tục đánh xe trở về thôn để lại quách mặt dỗ vẫn còn nơi đó khoa tay múa chân lúc sau hắn mới nghẹo đầu hướng trong thôn cười miệng thì thào những lời lẽ khó hiểu nhưng nếu người hiện đại đến sẽ không khó nghe ra im sơ mi sô ti me gập h ì n h sơn đ ả o tống khuyết đoàn xe chậm rãi lăn bánh trước mặt đ ắ t là cây liếu đầu thôn thấy mọi người tụ tập trước cửa thôn đôi mắt chăm chú nhìn hắn tống khuyết cười cười mọi người có chuyện gì lại tụ tập chỗ này ra đây ăn tết sao đại ca á ngưu ca á ngưu lý t h ẩ m ba mẹ con thấy hắn trong lòng lập tức có chỗ dựa vô lớn muốn đi qua nhưng bị bên cạnh triệu hổ nhanh tay c ả n lại gây ra một trận xáo động suýt chút nữa hớt k h i đại gia đã tiến lên cùng bọn hắn thân mật giao lưu cũng may tống khuyết ra giấu c ả n lại triệu hổ đây là ý gì muốn chết sao nhìn hắn bộ dáng vững như thái sơn thế này triệu gia phụ tử cũng phải âm thầm kính nể không g i ấ u vết nhìn qua nhi tử hổ ra luôn này hiểu ý lớn tiếng quát tống khuyết ngươi còn dám trở về thôn tống đại gia gật gù mỉm cười nhìn hắn biểu diễn tống khuyết ngươi cấu kết người ngoài tại ngoại thành làm việc trộm cướp còn dám chối tội các hương thân không biết hôm nay ta cùng quách sơn vô tình phát hiện bí mật này liền thảm tao hắn độc thủ quách hương để bị tàn nhẫn xếp chết ta do may mắn nương nhờ ngựa chạy nhanh mới có thể thoát thân về thôn báo tin mọi người nghe xong lập tức xôn xao triệu hổ nói chưa chắc đáng tin nhưng hôm nay hắn cưới ngựa chạy như điên về thôn là thật sự hơn nữa tống lý hai nhà quật khởi quá nhanh chút mọi người đối với nguồn gốc tiền bạc sớm có nghi ngờ nên cũng tin mấy phần không ngờ hắn lại là người như thế ta nói làm sao hắn giàu nhanh như thế hóa ra làm không vốn mua bán nha một đám người xì xào bàn luận chỉ có lý ra ba người kiên quyết không tin đỏ mặt cãi lại làm sao xung quanh số đông bọn hắn người ít lời nhẹ không nói được ai tất cả này chủ yếu do ghen tị thù phú thôi đối với việc này tống khuyết thấy nhiều cũng không giận cười cười khen cố sự không tồi sao tống khuyết ngươi đừng vội chống chế việc hôm nay mọi người đều đã biết ta khuyên ngươi mau mau đi đầu thú là người đồng thôn c h ú n g ta cũng không làm khó ngươi các ngươi mau rời đi đừng gây phiền phức cho thôn hóa ra mục đích là tại đây biết ta giết đám người hắc hổ băng khuyên ta lập tức dẫn người liền trốn bàn tính đánh không tồi sao chỉ là làm sao quên sổ sách triệu gia ngươi chưa tính đây bọn hắn triệu gia cũng là hung thủ gián tiếp hại chết ô thiên đức một trong nên cũng không dám tuyên dương chuyện này sợ hắc hổ b a n g truy cứu xuống đám giang hổ lùm cỏ đó mới không bận tâm nghiên cứu nguyên nhân đây quả thật khôn hết phần thiên hạ tống khuyết cười lạnh hắc sao không nói triệu hở ngươi gặp cướp ném xuống quách mặt dỗ chạy vừa lúc ta đi qua nhìn thấy nên bây giờ muốn trốn trách nhiệm đây còn có chuyện này ta đã làm sao làm sao ta không biết nhìn đám người hổ nghi nhìn mình hổ ra g i ậ n tím mặt quát nói hưu nói vượn ngươi đừng có chống chế khôn hồn lập tức rời đi nếu không lúc đó ở trên cha xuống có chạy đằng trời ta tin ta đại ca ngươi triệu hổ là loại người gì trong thôn còn không biết sao lý thuyết lớn tiếng binh vực mình đại ca nhãi xanh muốn chết hổ ra sao chịu thằng nhóc con xúc phạm giơ tay lên muốn tát h oành triệu hổ chỉ cảm thấy đau nhói tâm can bụng hắn bị tống khuyết một hòn đá ném chúng ngã lăn ra đất cả người như tôm l ụ a ôm bụng không nói nên lời triệu hổ ngươi đây là muốn chết sao lúc này giọng nói u lãnh của tống khuyết mới truyền đến một chiêu này đem đám người c h ấ n trụ lão triệu biến sắc vội lùi vào phía sau đám người quát tống khuyết ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao mọi người tâm lý vốn là tin những gì muốn tin hơn nữa triệu ra mấy chục năm nay tích q uy trong thôn bây giờ trung khôi còn ở trên trấn chưa về tại cái thôn này vẫn coi là lấy lão thôn trưởng cầm đầu một đám lùi lại cảnh giác nhìn tống khuyết ai biết tống đại gia cũng không theo hắn ra bài không quan tâm hộp a tín đỡ ngươi mẹ cùng nhị nha lên xe chúng ta đi về lý tín nghe thế lập tức đẩy ra đám người đỡ mẹ với em gái lên xe hớt kỳ đại gia sớm đã khó săn thú tính gừ lên vài tiếng rồi ngoắt đuôi chạy đến tống khuyết bên người mấy người kia còn muốn cản lại nhưng bị tống khuyết ánh mắt liếc qua một đám động cũng không dám động mặc kệ cho xe hắn chậm rãi tiến lên lão triệu cũng là một mặt biến ảo tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì cũng không thấy muốn ra tay đối phó với hắn phụ tử. chẳng lẽ muốn chờ đêm tối thần không biết duyệt không hay lại ra tay. nhĩ g đến đây mồ hôi lạnh chảy đầy người. quyết tâm làm đến cùng. tống khuyết, ngươi sát nhân đoạt mệnh, nếu bị bên trên t r a xuống cả thôn cũng sẽ theo tai v ạ các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình làng n g h ĩ a xóm. lão thôn trưởng dóng dạc mà h ô xung quanh không thiếu đám người c ộ n g minh một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn trương thúy hoa nhìn trong sân kịch liệt tranh cãi đám người một bộ mùi ngon nàng là dâu nơi khác mới về thôn này đối người đối việc cũng là không thiên vị không biết thực tư thế nào cũng không đứng về phía ai chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt nếu có chút hạt dưa nữa thì nhất tuyệt hơn nữa kia tống gia tiểu t ử bộ dáng cũng thật tuấn nhà ta tên vô lại mà được như thế một nửa lão nương đã không phải suốt ngày đánh mắng hắn đúng lúc này có người kéo kéo tay áo nàng hỏi có chuyện gì nha đông vui vậy đại sự nha thôn trưởng hắn tuyên bố tống ra tiểu t ử kia cấu kết người ngoài làm việc trộm cướp còn ra tay xếp trong thôn quách mặt dỗ hai bên đang cãi nhau đây có người hỏi chuyện thúy hoa cũng là hay lời vội vàng kể lại theo ta thấy nha tiểu tử kia lớn lên như thế tuấn không giống người xấu sao có thể làm những việc đó ngược lại quách mặt rỗ quay đầu nhìn người hỏi chuyện thuế hoa đại tỷ cũng như thấy ruột la t o á n lên quách mặt rỗ tiếng la này như một quả bom vậy nguyên bản nhốn nháo đám người lập tức im bặt tất cả một bộ thấy ruột nhìn về trước sân khờ đầu khờ não quách sơn ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi tám triệu g i a phụ tử chết xin chào nhé, mọi người làm gì mà đông vui vậy nhìn khờ đầu khờ não quách mặt dỗ cho đám người chào hỏi. mộ t người đồng loạt hít một hơi lạnh, lùi về một bước. sau đó đồng loạt phản ứng lại đây. không đúng nha tưởng là không có bóng. lập tức ồn ào, mồm năm miệng mười. quách mặt dỗ, ngươi không chết à quách mặt dỗ, làm sao ngươi còn sống. cả nhà các ngươi mới chết đây. kia quách sơn đen mặt quát trêu một đám cười ha ha tiện đà cả đám cũng dùng ánh mắt ruộng d nhìn về phía cha con lão triệu lão triệu đây cũng là mồng bức vô cùng mồng bức hấp háy mắt nhìn sang mới hồi khí nhi tử hổ ra lúc này cũng đầu chập điện ngơ ngác hồi lâu mới b ộ t mồm hỏi quách mặt dỗ ngươi không chết à hổ ra ta không sao không hổ là chân chó quách sơn bị hắn hỏi như thế mặt vẫn tươi cười ăn cần trả lời mẹ nó ta cũng nhìn ra ngươi không sao nhưng vấn đề là vì sao không sao á vậy lúc đó ngươi làm sao hổ ra nói còn không thiếu nháy mắt ra h i ể u hổ ra lúc ngài đẩy ta xuống bị bọn sơn tặc bắt ta nghĩ xong đời nhưng may mà tống ra đi ngang qua đánh tan bọn sơn tặc tiểu nhân mới nhặt về một mảng a quách sơn một bộ sống sót sau tai nạn thở dài bộ dáng khờ khờ thành thật kia không ai nghĩ rằng hắn sẽ nói dối hoa chính vì tin hắn không nói dối mọi người mới giật mình lượng thông tin quá lớn nha tốt một kẻ lang tâm c ẩ u p h í lòng dạ độc ác đẩy thân tín xuống cản đường để tranh thủ thời gian thoát thân sợ chuyện bị lộ lại tiếp tục vu oan giá họa cho người khác còn lợi dụng sự cả tin của bọn hắn suýt gây sai lầm không thể tha thứ tiện đà mọi người phẫn nộ hai mắt bốc lửa nhìn về phía t r i ề u gia phụ tử lão t r i ề u tiếp tục mộng bức chẳng lẽ nhiệt g tử kia giấu mình nhưng hôm nay chuyện hắn là biết nha làm gì có bọn nào không có mắt cướp đường ở đây vậy là chuyện gì xảy ra đạo diễn ta hình như cầm nhầm kịch bản lão t r i ề u uy khuất phát khóc hổ ra đầu ấp cũng là không đủ dùng tiếp đó là phấn n ộ bao phủ cảm giác bị người phản bội khiến hắn điên cuồng quách mặt dỗ đừng có ngậm máu phun người uổng công ta đối với ngươi bấy lâu kia quách sơn mặt ủy k h u ấ t đứng đó lắp bắp không nói nên lời hai đến giờ còn chống chế đây nhìn mặt thành thật quách sơn t r i ệ u ra phụ tử đức hạnh gì mọi người không biết sao tin ai còn không rõ ràng sao thôi giải tán không có gì đáng xem cả đúng lúc này tống khuyết vô. coi như đã định luận câu chuyện như thế. tiếp lấy đánh xe rời đi. hôm nay nếu không giải thích rõ ràng triệu ra cũng không còn uy tín gì trong thôn. đến lúc đó bị đánh bị giết cũng không biết kêu ai. biết được sự tình nguy hiểm hai cha con cũng là đỏ mắt. thật thâm độc tiểu t ử vậy mà dùng ra kế sách áp độc như vậy. đây là muốn rút quỷ dưới đáy nồi nha. khốn nạn quách mặt r ỗ đến thời điểm quan trọng lại làm phản cho bọn hắn một đòn trí mạng triệu hổ điên cuồng tiến lên túm lấy tay quách sơn quát quách mặt r ỗ ngươi cho mọi người nói rõ ràng có phải kia tống khuyết tiểu tử đe dọa ngươi hổ ra không có chuyện tống gia còn cứu ta đây hơn nữa ta đã không làm sao coi như không có việc gì xảy ra không phải rất tốt quách sơn mặt thành thật một bộ ta còn suy nghĩ cho ngươi nói thả mẹ ngươi đánh s ắ m hổ ra há có thể nhịn vung quyền cho hắn chính là một đấm làm quách sơn bay ra ngoài môi răng lẫn lộn còn chưa hết giận triệu hổ tiến lên liên tiếp đấm đá họ quách không đem sự việc nói rõ ràng nay ta không tha cho ngươi mọi người thấy hắn ra tay tàn nhẫn chuẩn bị tiến lên can ngăn ai ngờ lúc này gì biến phát sinh vốn ôm đầu chịu đòn quách sơn bỗng như nổi điên từ hôm rác ra g i a o đối với triệu gia phụ tử chính là không ngừng đuổi theo chém miệng phấn nổ gầm gừ họ chịu lão tử chịu đủ các ngươi đem ta làm chó sai sử còn thôi đi ném ta xuống chịu chết ta cũng nhìn qua nhưng các ngươi đừng nên ư p ta vào chỗ chết chỉ thấy hắn vung đao vừa nhanh vừa chuẩn triệu gia cha con không kịp chuẩn bị trên thân liên tiếp c h ú n g mấy dao nơi nơi trí mạng lúc này đã nằm xuống thoi thóp máu phụt lên cao hai mắt trợn tròn không cam lòng chuẩn là không cứu được quách mặt r ỗ chém xong người dường như bắt đầu sợ hãi đứng giữa vòng vây đám người cũng không chạy miệng mấp máy mấy lần rồi cuối cùng đưa dao lên cổ tự tử sự việc diễn ra quá nhanh khiến người ta không kịp chuẩn bị đợi phản ứng lại trong sân ba người đã nằm trong vũng máu cả đám thôn dân làm sao đã trải qua việc đời hết d ầ m lên mặt t r ắ n g xám trốn ra nơi xa lăng là không ai đến xem người có còn khí tống đại gia đứng nơi xa âm thầm thu hồi phân hồi rồi ngửa mặt lên trời thở dài ta đây chính là dùng sinh mệnh biểu diễn nha cảm thán xong hắn mới lắc đầu đánh xe rời đi nơi này t h ị phi cũng không gây nên cái gì phản ứng một đám thôn dân như mất chủ tâm cốt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không biết làm sao cuối cùng có người hô lên đi tìm chung đại bá nha mọi người mới nhao nhao khen là c ử ra một người cưới l ừ a lập tức chạy lên trấn báo tin tống khuyết không quản những này đưa lý ra ba người đến nhà hắn lập tức trở về kính hồ việc hôm nay hắn đã sớm ném ra sau đầu có thể làm tất cả cũng đã làm bây giờ việc trước mắt của hắn là tận lực tăng lên thực lực bản thân chỉ cần hắn đủ mạnh đến lúc đó quản cái gì hắc hổ b ă n g hoàng hổ b ă n g không phục một quyền đấm chết tống khuyết coi như đã hoàn toàn xé đi những ràng buộc tâm lý suy nghĩ chính là như thế đơn giản thô bạo nhìn trong túi dược liệu không quản là cái gì phương thuốc tất cả nấu lên nhân sâm coi như mứt quả vậy một cây lại một cây chẳng mấy chốc trong người hắn cảm giác như thiêu đốt nóng đến lời hại Te xe rác cũng đạt được năng lương phong phú đang kịch liệt xoay tròn tống đại quan nhân không màng ngoại sự chuyên tâm cường hóa bản thân đêm hoàng diệp trấn hắc hổ bang lúc này đèn đuốc sáng chưng một đám hạ nhân rón ra rón x é n đi lại sợ phát ra tiếng đ ộ n g gì t r e o đến chủ nhân nơi này không vui chỉ có xa xa nơi trung tâm thi thoảng vang lên tiếng chén đĩa vỡ cùng những tiếng gầm gừ trong phòng nhị sự lúc này phong hàn đỏ rực hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới hơn mười người ở đây tất cả đều là hắc hổ bang cao tầng mới rồi họ đã nghe được tin tức bang chủ đồ để thiên đức bị người đánh chết vứt sát nơi hoang dã một đám vội vàng chạy đến nơi này giữa phòng bốn bộ thi thể đặt ngay ngắn không khí vô cùng nặng nề âm u hồi lâu phong hàn mới âm chầm hỏi thi thể các ngươi đã nhìn có nhìn ra cái gì môn đạo bang chủ lão ngụy cùng ô gia hai người kia bị đao chém chí tử ô thiếu gia là bị người đá thương sau đó có thể biết trốn không được nên tự vẫn một người đứng ra nói ta không nhìn ra được sao nói điểm dinh dưỡng phong hàn bực bội quát lớn bang chủ bớt giận ta nhìn ô thiếu gia trước khi chết bị thương rất nặng chứng tỏ cước lực không tầm thường phải trên một ngàn c â n lực đạo này tại hoàng diệp trấn cũng là ít có hơn nữa có thể nhẹ nhàng như thế hạ sát bốn người lại xóa sạch dấu vết hiện trường không cho chúng ta điều tra trong thành có thể làm được việc này trừ chúng ta ở đây ra không quá hai bàn tay bang chủ ta nghĩ lão tứ nói có lý khả nghi nhất vẫn là thiết đao môn đám tôn tử bọn chúng đánh không lại n g à i nên chuyên tìm ô thiếu ra bọn họ xuống tay phong hàn mặt âm trầm trước tết một trận chiến xác đ ỉ n h bá chủ địa vị khiến hắn thỏa thuê đắc chí ai ngờ sau đó như vẫn đen vào đầu chuyện xấu xảy ra chính là liên tiếp đầu tiên là sòng bạc bị người thắng đi gần năm trăm lượng này cũng thôi đi từ từ rồi sẽ hồi về sau đó lại là có đầu mục tại nhà bị người đ ộ c chết bây giờ đến hắn đồ để cũng cứ như thế bị người răng rắc rồi phong hàn phấn n ộ là có thể nghĩ nhưng theo đó là thật sâu nghi hoặc kết hợp các vụ việc lại không khó cho người ta liên tưởng đây là có người muốn cố tình nhằm vào hắn hắc hổ bang rồi chẳng lẽ không sợ cá chết r á c h lưới không sợ hắn trả thù sao quá nhiều nghi vấn khiến hắn đầu đau vô cùng xoa xoa đau nhức huyệt thái dương đối với đại đệ tử nhạc siêu hỏi a siêu n g ư ờ i bên đó t r a ra được manh mối gì sư phụ việc này quả thật nghi ngờ trùng trùng hạ nhân bẩm báo sư để hắn từ qua đến nay cũng chỉ gặp gỡ hai vị ô gia huyên đ ệ này sáng nay cũng theo hai người này đi ra cửa thành tây từ sớm chưa từng thấy quay lại trong thành cũng không có thông báo ra ngoài làm chuyện gì có hay không lính gác đổi ca trực không để ý thiên đức hắn trở về thành không có sư phụ trong thành này ai không nhận ra sư đ ệ nếu hắn có quay lại thành cũng không thể có chuyện không ai trông thấy có thể chắc chắn là hắn chưa từng về thành hoặc là chưa từng quang minh chính đại vào thành nghe đây một đám đại lão ra đầu to như đấu manh mối hỗn loạn làm người lộn ruột lúc này có người đưa ra ý kiến bang chủ liệu có phải hay không thiếu da bị người nhốt vào trong thùng xe rồi mang r a giã ngoại ném xác hình trưởng lão ta cũng là lo lắng như thế nhưng còn chưa rõ đối phương làm sao lại xuống tay với sư đ ệ hơn nữa sư để tại sao lại tự sát hai điểm này nghĩ mãi còn chưa rõ hình trưởng lão nghe thế không cần nghĩ trả lời còn làm sao nữa có người đây là muốn bắt ô thiếu để ếp hỏi ra võ công của bang chủ nha nhưng làm sao thiếu ra anh dũng bất khuất thà tự sát chứ không khai bọn chúng đành phải tìm cách phi tang chứng cứ làm lẫn lộn hiện trường nhé thật có lý vô cùng có lý nói như thế mọi chuyện có vẻ thông, gian nhân tìm cách thông qua ô ra để tử dụ dỗ thiếu rời thành. sau đó ra tay chế phục muốn ếp hỏi võ công để tìm cơ hội đối phó phong hàn. mọi người trong đầu như vén ra mây mù đều lớn tiếng khen hình trưởng lão cơ t r í ta muốn làm thiên đao năm chương ba mươi chín trong thành người tới phong hàn nghe hình thanh phân tích cũng không nhìn được gật đầu. xem ra có đám chuột n h ắ t bị ếp đến cuống cuồng muốn cắn người nha. bang chủ ta xem tám chín phần mười là thiết đao hội các ngươi nói cao thủ dùng đao tại cái hoàng diệt trấn này ngoài bọn hắn thiết đao hội còn có ai cũng chưa chắc có thể là những kẻ khác muốn giá họ cho người đợi c h ú n g ta h a i bang lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi không chừng một đám đại lão bắt đầu tranh luận phản bác khí thế ngất trời hằm hè xoa tay chỉ muốn tìm người để trả thù được rồi là ai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. nhưng phong mố đ ệ tử há có thể cứ như thế chết đi, đêm nay ta muốn vài người phải cho ta c á c h bàn giao. Lúc này phong hàn đứng lên lạnh lẽo quát. Bang chủ anh minh thể sống chết đi theo bang chủ hắc hổ bang chúng sát khí ngút trời hô. một đêm này thành hoàng d i ệ p lại không yên t ĩ n h hắc hổ bang chúng như nổi điên thế lùng sục khắp thành. gặp người khả nghi liền bắt các cửa hàng hôm nay có xe ra vào thành tây và thành bắc là trực tiếp tao ương hai bang phái khác cửa hàng cũng không thiếu bị thuận tay tai họa tiếng kêu than ngập trời mãi cho đến khi tàu binh trưởng lục t í c h đại nhân đứng ra giàn xếp các nhà mới buôn g h ỏ a khí ngồi xuống thương thảo làm sao hắc hổ bang phong hàn c ắ n chết yêu cầu điều tra cái chết của đồ đ ệ ai cũng không nói được cái gì cuối cùng vẫn là lục tích đáp ứng cùng cái khác hai bang hỗ trợ tìm hung thủ hắn mới coi như chấp nhận dừng tay lúc này đám hắc hổ bang chúng cũng đã vơ vét được không ít thứ tốt đắc thắng mà về để lại một đám lông gà còn lại hai nhà cũng bắt đầu nghi thần nghi duyệt k h ầ n chết hung thủ đã gây ra hết thảy đối với này tống khuyết hết thảy không biết nếu hắn biết mình vô tình khiến cho cả thành hồng diệp gió nổi mây vần chắc sẽ cảm thấy ăn năn phải ăn thêm mấy cây nhân sâm nữa mới giảm được áy náy đêm này hắn cảm thấy mình bỏ tiền mua thuốc bổ thực quá anh minh chỉ trong một đêm mà lực lượng hắn bảo tăng hai trăm cân bây giờ có lẽ đã đạt đến một n g h n tám trăm cân cảm nhận cơ thể nổ tung lực lượng tống đại gia càng kiên định quyết tâm kiếm tiền tổ chức thế lực ngọn lửa giá tâm lúc này trong lòng bùng cháy sáng sớm trên con đường độc đạo đến cử liếu thôn bốn bóng người g ụ c ngựa phi nhanh để lại sau lưng một đảo khói mù trong cử l i ễ u thôn đám thôn dân sáng sớm đã tụ tập nơi này hai mắt n g ó n g trông nhìn ve phía cửa thôn giữa sân bay chỉnh tề ba bộ thi thể chỉ dùng chiếu cuốn lên cũng may bây giờ thời tiết còn lạnh cũng không có mùi hôi thối bốc lên mọi người cứ thế ruộng ì trầm mặc thi thoảng có người thấp dọn g vé đầu vé tai thì thào đến rồi theo tiếng hô mọi người nhìn về phía cửa thôn bốn người ngựa phong trần phi đến trung đại thúc trung bá trung lão gia tử hóa ra đến là trung khôi đám người tối qua hắn nhận được tin giữ trong thôn người đến báo cũng gấp muốn quay lại trong thôn nhưng do trời đã muộn nên đành thôi sáng nay vừa mở cửa thành đã lập tức cùng con thứ trung hồng cùng trong trấn một vị bộ khoái vội vã lên đường mọi người không cần hốt hoảng đây là trong trấn ngô bộ khoái hôm nay ngô đại nhân sẽ cho sự việc kết án đại gia để lại vài người làm chứng còn lại tất cả tan đi phải nói trong thôn này lão trung uy vọng cũng là đủ cao tâm lý bàng hoàng đám thôn dân thấy hắn trở về đã là yên hơn nửa nghe hắn nói thế lập tức tránh lùi ra xa hiếu kỳ quan sát chỉ để lại vài người nhân chứng ngô đại nhân còn lại làm phiền ngài lão trung quay sang bên cạnh mặc trang phục sai nha thanh niên cung kính nói đối phương cũng không làm k ê u cười khách khí đáp trung thúc không cần khách khí ta cùng a hồng là chỗ thân quen ngươi gọi ta ngô diệt hoặc tiểu diệt đều được đúng vậy lão cha diệt ca như người trong nhà ngươi khách khí lại là lộ vẻ sinh sơ trung hồng một bên cũng thuận thế đưa đ ẩ y người thanh niên này bối cảnh nhưng lớn hắn ước gì thân cận đối phương đây ra mặt giày góp mặt lên tiếng vậy lão đầu ta coi như cậy số tuổi khô ngài tục danh đi ha ha nên là như thế đối phương cũng không phải làm dáng mà thực sự không có tính kiêu căng cười sang s à n g trả lời rồi mới tiến lên vạch ra tấm chiếu quan sát lúc sau quay sang mấy nhân chứng thấp giọng hỏi thăm trung hùng ở một bên tùy ý nhìn không thấy tống khuyết đâu mới hỏi lão cha lão cha tống khuyết tiểu tử này làm sao không thấy hắn ở chỗ nào để ta đi tìm hắn có việc tiểu tử kia bây giờ chắc đang ở nhà luyện võ đây ngươi cứ việc đến ruộng hồ tìm hắn đảm bảo thấy người trung hồng nghe vậy cả kinh tiểu tử này không sợ chết sao truyền thuyết ruộng hồ hắn nghe không biết bao lần tuy sau đó đã rời đi trong thôn nhưng đối với nơi đó ấn tượng khắc sâu lão trung đối hắn phản ứng cũng không lấy làm lạ thấp giọng nói mẹ nó nói ra hưu chết tiểu tử ngươi tiểu tử kia đem kia con ruột chém lão tử mới nghe thấy này cũng là suýt rớt quai hàm quái tay quái tay trung hồng dại ra lẩm bẩm rồi g ụ c ngựa rời đi lúc này tống khuyết đang đứng bên hồ cùng lý tín luyện võ chỉ thấy trong tay hắn đao như một tia chớp không ngừng bổ ra trong không khí vang lên từng đợt g i ế t gào ở bên cạnh nhìn hớt k h i cùng manh manh cũng là kinh hồn táng đảm vội lẩn ra xa hắn đang tập quen thân thể sau khi đêm qua bảo tăng lực lượng sức mạnh tăng lên quá nhanh khiến hắn hơi không thích ứng tống khuyết xem ai đến thăm ngươi đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên trung hồng chạy đến r u ộ n hồ tâm lý hơi trần trờ nhưng thấy nơi này đã biến dạng rừng trúc xanh mơn mờn tường rào đá vây quanh nhiếm nhiên một bộ tính tiểu trạch tâm cũng an ổ n hơn nửa đánh b ả o hô tống khuyết xem ai đến thăm ngươi vừa dứt lời trước mặt một bóng s á m lói lên một con sói to lớn đứng chặn trước mặt gầm gừ nhìn hắn khiến hắn lông tơ dựng đứng lên dưới thân ngựa cũng bị kinh hách hí lên một tiếng đứng dậy vung thân muốn quăng người trên lưng xuống để chạy trốn h ớ t ky cúp về trung hùng đang muốn xoay người bỏ chạy nghe tiếng quen thuộc vang lên mới tùng xuống thần kinh vội c h ấ n an con ngựa không quên cười khổ. A khuyết. ngươi đây là muốn ta ra khấu sao. Swift Hu chết ca. Ha ha, hồng ca chớ trách, hớt kỳ tính tình thích đùa dai, ta cũng là không kịp giữ lại nó. Hớt kỳ bị tống khuyết nhiều lần cộng sinh tính tình đại biến. bây giờ đang có xu hướng chân chính thần thú hớt kỳ lột xác. tống khuyết đối với này cũng là có khổ không nói lên lời có vẻ phân hồn ý thức ảnh hưởng đến ký chủ rất sâu. tò mò đánh giá hàng thật giá thật trước mặt sói lớn c r u n g hồng mới tấm tắc thật là một con sói thần tuấn có nó trong đại lính sơn cũng có thể đi ngang tống khuyết thật hâm mộ ngươi tiểu tử áng mắt không tồi sao cao lãnh đậu bức hớp kỳ đại gia ném cho hắn ánh mắt tán thưởng rồi ưu nhã xoay người đi sưởi nắng ha ha hồng ca mau vào nhà nói rồi xoay người dẫn đường hồng ca đây là để để ta lý tín a tín đây là trung bá nhi tử ngươi gọi hồng ca hồng ca xin chào t i ế n tiến vào trong sân trung hồng hiếu kỳ đánh giá mọi thứ chập chập tán thưởng cảnh sắc nơi này đến khi trông thấy manh manh hai mắt như muốn lồi ra liệt hỏa hồ hồng ca hảo nhãn lực nó gọi là manh manh ta chỉ cần mắt không mù là có thể biết nó là liệt hỏa hồ nha trung hồng ánh mắt đăm đăm nhìn nó nước miếng chày dài trước mặt hắn đó là một t r ư ơ n g sáng lấp lánh ngân phiếu nha. hừ, lại một phàm nhân vô c h i thần phục trước bổn công chúa. manh manh công chúa kiêu ngạo liếc nhìn hèn mọn nhân loại trước mặt rồi nghích đầu chọn một tư thế thoải mái tiếp tục p h ơ i nắng. hồng ca tỉnh, ngồi uống nước. trung hồng lo khan, lén lút lao khói miệng rồi đỏ mặt ngồi xuống. a khuyết ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ nha h a h a hồng ca đừng khen ta. ngươi hôm nay đến đây làm gì nói đến việc chính trung hồng trên mặt nghiêm túc a khuyết ngươi không phải vẫn muốn gặp ngô bộ đầu sao hôm nay ta đã cho ngươi đem người mang đến tống khuyết nghe vậy đại hì thật tốt quá hồng ca người đâu để ta ra đón chớ vội ngô bộ đầu hiện đang còn kết án vụ thôn trưởng các ngươi bị giết đây nhất thời bán hội cũng chưa thoát thân được ô án trong thôn hẻo lánh thế này bộ khoái cũng sẽ q u ả n sao dù sao cũng là một thôn chi trưởng dù gì cũng phải có cái kết luận đưa lên trên chứ hơn nữa trong thành bây giờ rối loạn lòng người bàng hoàng ngô diệt đại ca cũng là nhân cơ hội ra ngoài tránh gió tống khuyết h a i mắt lói lên hiếu kỳ hỏi trong thành có đại sự phát sinh sao trung hồng cười trên nỗi đau người khác hắt hắt thật là đại sự h ắ c hổ bang chủ nhị đồ để bị người chặt vứt sát giữa đường bọn hắn h ắ c hổ bang đang nổi điên lùng bắt toàn thành đây đêm qua tiếng la hét có thể là kêu mãi không dừng không biết bao cửa hàng bị đập phá nhé hồng ca ngươi có biết chuyện chi tiết h ắ c ngươi hỏi đúng người sáng nay ngô đại ca cáo chi ta hắn phong hàn nhị đồ bị người dụ ra thành rồi bắt hình như muốn ếp hỏi võ công để đối phó phong bang chủ nhưng tiểu tử kia cũng là độc á p thà tử vấn chứ không nói sau cùng bị người kéo ra hoang dã vứt xác hắc hổ bang tỏa định một trong hai bang còn lại làm việc này hôm qua huyên náo ngất trời cũng may lục đại nhân ra mặt ép xuống nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc sau này có trò hay nhìn tống khuyết nghe xong há h ố c m ồ m xem ra mình vô tâm hành động không chỉ khuấy đục đám nước này mà còn khiến nhiều vị tai ương nha tội quá tội quá xem ra chuyện này còn lâu mới rơi xuống đầu mình thiết đao h ộ i đầu búa bang thật người tốt nha cóng nồi cũng là như thế chuyên nghiệp tống đại quan nhân phúc hắc thầm nghĩ a khuyết tiểu tử ngươi đây là muốn buôn ngựa nha đang lúc hắn miên man thì giọng nói trung hồng vang lên ta muốn làm thiên đao năm chương bốn mươi làm quen ngô diệp a khuyết tiểu tử ngươi đây là muốn buôn ngựa hả đang lúc hắn miên man thì giọng nói trung hồng vang lên tống khuyết lúc này mới giật mình biến sắc nguy vậy hôm nay hắn không ngờ có ngô diệt vào thôn những con ngựa này chưa kịp giấu đi đám này mã không sao nhưng hắn nhớ triệu hổ còn cưới một con a nếu mấy con gia súc này bị đánh g ấ u ngựa này bị tra ra hắn tống khuyết bị lộ tẩy còn xa sao nghĩ đến đây tống khuyết mồ hôi lạnh ớt ra. hắn còn cần thêm thời gian nha. ha ta là mua về muốn họp cưới ngựa nhưng nghĩ đến bây giờ cũng muộn cần bình tĩnh để tìm đối sách. tống khuyết cưỡng ớ p tỉnh táo cười khan đối với trung hồng trả lời rồi vội quay sang chuyện khác. hồng ca c h ú n g ta đi ra chào ngô bộ đầu một tiếng chứ ăn. vậy không vấn đề trung hồng cũng không để ý hắn ruột gì. gật đầu đáp ứng. tống khuyết cũng muốn đến nơi xem xét tình hình hai người vội đứng dậy lên đường cùng lắm thì vào đại lính sơn lánh tạm trừ khi phong hàn đích thân tới nếu không hắn cũng không sợ cho hắn mấy tháng nữa đến lúc đó hắn có thể quét ngang hoàng diệp trấn còn ai dám nói này nói nọ tống khuyết âm thầm nghĩ ngô diệp lúc này đã hỏi cung song đám thôn dân v ụ án này cũng không khó kết luận trong cuộc đời tra án của hắn gặp nhiều người hiền lành một khi bị bước đến điên cuồng lên so với đám áp độ càng thêm đáng sợ chân tướng chỉ có một có kết luận để về bàn giao ngô diệp tâm trạng thả lỏng chuyến này hắn rời thành để tránh nơi đầu sóng ngọn gió cũng không vội mà về diệp ca mọi việc kết thúc chứ thấy trung hồng dẫn theo người đến ngô diệp cười xong rồi trở về báo cáo là được vị này là diệp ca đây là anh em tốt của ta tống khuyết ngươi đừng coi thường hắn bản l ĩ n h nhưng lớn đây có thể độc thân bắt sống hơn năm trăm cân bít nhãn hổ đem về mà vô thương kia một tấm da hổ lão cha ta còn đang giữ làm kỷ niệm đây che kín cả một cái giường ngô diệp nghe vậy sáng mắt lên đưa tay ra thật thiếu niên anh hùng vậy tống khuyết thấy hắn không có gì khác lạ vội nắm tay d i ệ p ca chào ngươi âm thầm tăng sức đôi tay thấy đối phương mặt như thường ngô d i ệ p nụ cười càng sâu lúc này mới buông tay thân thiết nói ta nghe mọi người nói về ngươi là ngươi ra tay đánh đuổi sơn tặc cứu hung thủ chứ d i ệ p ca cất nhắc hoang dã sơn lính thi thoảng luôn là có một đám liều mạng muốn không làm mà hưởng trước tết thôn c h ú n g ta còn gặp một nhóm hơn ba mươi tên sơn phỉ đây cuối cùng may mắn đem đánh chạy thấy hắn nói chuyện không giống chất vấn thăm dò tống khuyết hơi yên lòng bất động thanh sắc tránh đi đề tài một bên đám thôn dân cũng phù họa đúng vậy đại nhân lần đó may có tống ra ra tay đem hơn ba mươi tên sơn phỉ chế phục cũng là tống gia nhân từ chỉ đánh g ã y một tay chúng đám ác ôn này không biết gây ra bao nhiêu mạng đây tống khuyết nghe đồng đội trợ công rất hài lòng nhớ ký hắn mặt kẻ này rất được chấm tâm mã phi nhìn tống đại quan ra ánh mắt thưởng thức cả người đều lâng lâng chẳng lẽ mã gia ta lúc đến vận chuyển cũng được ôm đùi như lý gia nghĩ đến đây h í t động mặt đỏ bừng ngô d i ệ t nghe xong đại thêm tán thưởng Trẻ u ổ i t tài cao lương thiện lấy giúp người làm niềm vui người này đ á n g để thâm giao cùng tâm khuyết nhiệt tình trò chuyện diệt ca chút nữa đến nhà ta ta cho n g ư ơ i làm một bàn tiệc đón khách diệt ca n g ư ơ i có phúc tiểu t ử này giữ có thể nói nhất tuyệt cái gì tiêu h đ a o từ b á c h hương n h ữ n g tất cả so ra chỉ như nước ngồi hồng ca cũng không quên soát h ả o cảm ha ha được vậy đợi ta làm xong kết án sẽ đến làm phiền tống khuyết h u y ê n đệ d i ệ t ca quá lời ngài đến nhà ta như rồng đến nhà tôm ta vinh hạnh còn chưa hết nói gì phiền toái hai vị đại ca chờ để ta về nhà chuẩn bị tống khuyết nói rồi dặn dò t r u n g hồng chút nữa dẫn người qua khu nhà cũ hắn cũng không dám để ngô diệp đến chính hồ đây nơi đó có quá nhiều bí mật tạm tách ra hai người tùy tiện tìm người hỏi thăm tống khuyết mới thở phào nhẹ nhõm hóa ra sau khi triệu ra hai cha con chết đám nữ nhân trong nhà cũng không quản bọn hắn mà quay ra chia c u ộ c tranh chấp cả buổi cuối cùng ai vơ vét được gì tất cả sách đi xe ngựa xe lửa gì gì đó đều cuốn sạch chạy ra khỏi thôn bây giờ không biết bóng dáng ở đâu đây đám nữ nhân này cũng biết triệu ra kết lắm thù sợ ở lại bị bắt nạt nha coi như giúp tống khuyết đại ăn tạm thời quá này một quan nhưng nơm nướp lo sợ thế này cũng không tốt đẹp gì quan trọng là phải cần tăng lên thực lực của mình tống khuyết thầm n h ủ tạm giải khai gánh nặng tống lão ra vội trở về nhà cũ hắn muốn tự tay làm bữa tiệc tẩy trần cho ngô diệt bọn người hôm qua rửa sạch hiện trường bên trong không gian còn đang cất một con lửa đây vừa lúc phái lên công dụng kiểm tra thịt lửa vẫn còn như tươi mới tống khuyết vui sướng quyết định chuẩn bị đồ ăn cho hớt k i và manh manh sai lý tín đem qua cho chúng tống khuyết tại trong sân b à y sắn bàn ghế ngồi nhắm mắt chờ đợi khách không bao lâu sau thì trung khôi ngô diệt ba người dắt tay mà đến tống tiểu huyên đệ làm phiền rồi diệt ca khách khí ngài gọi ta a khuyết được rồi mọi người mau nhập tịch ha ha vậy ta thác lớn gọi ngươi a khuyết trên mâm chỉ có tống khuyết lý tín cùng bọn họ năm người lý thẩm cùng nhị nha bên cạnh không quá muốn gặp người ngoài nên tống khuyết cũng không ép buộc nhìn trên bàn bầy ly kỳ cổ quái một đống đồ vật lại toàn là thịt sống lão trung nhíu mày tưởng hắn chưa kịp chuẩn bị vội nói đỡ tống tiểu tử ngươi đây là cái gì ăn pháp quý khách đến nhà cũng không thể quá sơ sài chứ trung thúc không cần khách khí lại đem ta làm ngoại nhân ngô diệt không để ý cười nói tống khuyết cười thần bí trung bá n g à i đây trách oan ta hôm nay ta bày cho mọi người một loại cách ăn mới nó gọi lẩu đảm bảo không khiến mọi người thất vọng mọi người nghe hắn nói cũng nhao nhao hiếu kỳ vội ngồi xuống xem là thế nào kiểu ăn chỉ thấy tống khuyết đem vung nồi mở ra trong nồi to giữa bàn đã được đặt trên bếp than hồng nước lẩu bên trong sôi sùng sục hắn hướng dẫn mọi người nhúng thịt rau tự nêm nếm gia vị nếm thử một lần là quen trời lạnh ăn món nóng hổi hương vị thơm nức này tất cả hô to đ ắ c n h i ê n hay rượu tay a khuyết ngươi nghĩ ra cách ăn này quá tài tình trời mùa đông được ăn thứ này thì không gì bằng ha ha món ngon làm sao thiếu rượu mọi người đều thưởng thức ta tự nấu rượu mới lý tín tiểu tử này coi như có ánh mắt nhanh tay đoạt lấy công việc rót rượu từ tống khuyết mùi rượu bốc lên nồng liệt vô cùng cả đám tửu trùng đã đói khát khó nhịn nâng l y cạn một chén lớn chưa quen rượu mạnh ngô diệt quay ra ho sạc sủa khiến cho một bàn người cười ha ha a khuyết tay nghề ngươi càng ngày càng cao nha rượu nấu lại ngon hơn rồi trung hồng một bên dư vị cảm khái nói lão trung cũng khó được đồng cảm thực ra hai người đâu biết hắn cũng chỉ mua rượu về trưng cất lại lần trước mạnh tay mua mấy loại rượu thơm nhất về nấu nên mới có mấy bình rượu ngon thế này rượu này trên huyện cũng là không có ta có thể khẳng định tại linh giang quận này cũng là đỉnh cấp rượu ngon a khuyết ngươi có tay nghề này sau này không sợ buồn phiền chuyện tiền bạc ngô diệt lúc này hoán một khẩu khí nói ha ha lúc đó ta nấu rượu nếu ế sẽ tìm đến diệt đại ca nhớ đùng nuốt lời nếu có cần có thể để ta thay ngươi tiêu thụ cũng được ngô diệc rất t r ỉ n h trọng đối với hắn cam đoan một bàn người ăn ngon uống ngon bữa tiệc này ăn chính là vui vẻ vô cùng đến cuối cùng lão trung không thắng tiểu lực say mềm bị d ì u vào trong nhà nghỉ ngơi lý tín đem đồ dọn dẹp còn ba người ra bàn ngồi uống nước sung sướng nói chuyện trên trời dưới đất ngô phàm từ huyện thành xuống tầm mắt cao xa tống khuyết kiến giải độc đáo lại thêm trung hồng hay miệng ba người nói đến đầu t ơ hừng hực khí thế qua hồi lâu tống khuyết mới đề ra nghi vấn diệp ca bọn ta ánh mắt hạn hẹp n g à y có thể giải thích cho chúng ta hiểu biết về võ công a khuyết ngươi không biết võ công ngô diệp ngạc nhiên hỏi không giấu diệp ca ta chỉ có một thân khí lực một mực muốn học võ nhưng không có con đường nên mới thông qua hồng ca muốn làm quen với ngươi ngô diệp nghe vậy cũng không phật lòng hắn đối với thiếu niên này ấm tượng tốt vô cùng khắp mọi mặt tính cách nhân phẩm bản lĩnh tài năng đều là thượng giai người này sau tất thành châu báu có lòng kết giao đối phương ngô diệt há bỏ qua cơ hội thi ăn cười sang sảng đem những gì mình biết kể ra luyện võ nói chung là con đường luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần các phương pháp luyện hàng ngàn vạn gọi là võ công người luyện võ thì coi là võ giả nhưng võ giả có mạnh có yếu luyện võ cũng chia ra quá trình vì thế thiên hạ võ giả được người chia làm tam lưu cửu giai tam lưu ngoại luyện n h ị lưu nội luyện nhất lưu luyện khí cửu giai cao nhất nhất giai bắt đầu võ giả chưa nhập phẩm giai hết thảy đều không xưng là võ giả một đến tam giai là tam lưu bốn đến sáu giai là n h ị lưu bảy đến chín giai xưng nhất lưu trên nữa còn có tôn sư cảnh hay trong truyền thuyết đại tôn sư nhưng những đó cách c h ú n g ta quá xa xôi chỉ biết họ có thông thiên chi uy xưng là lục địa thần tiên như thế chỉ là luyện võ mà phức tạp như thế nghe hắn nói mà tống khuyết tim đập rầm rầm kích động vô cùng một bức tranh giang hồ ầm ầm g ầ n sóng trong đầu trải qua nhưng không được hỏi diệp ca vậy hắc hổ bang chủ hắn hiện là cảnh giới gì ta muốn làm thiên đao năm chương bốn mươi mốt thế nào là võ diệt ca vậy hắc hổ bang chủ hắn hiện là cảnh giới gì nghe tống khuyết hỏi ngô diệt cười cười trong mắt bọn hắn đúng là chỉ có nhìn thấy những thứ này cao thủ phong bang chủ bọn hắn chỉ là nhì g a i vũ giả trong hoàng diệt trấn này còn có thể xưng vương xưng bá đi ra ngoài là không lên được mặt bàn vậy mà chỉ là tam lưu võ giả tống khuyết kinh hãi tiếp theo là kích động thế giới này chắc chắn là cao võ thế giới còn là độ cao vô hạn cao cái loại kia d i ệ p ca vậy dùng cái gì để phân chia phẩm dai nói đến phân chia phẩm dai trước hết phải nói đến lực qua tổ tôn g hàng ngàn năm tổng kết đã quy nạp một bộ thước đo với võ giả đó là đo lực thấp nhất là mã lực tính bằng sức kéo của một thước thanh thông mã ước chừng ba trăm cân mười mã bằng một hùng mười hùng bằng một t ư ợ n g mười t ư ợ n g bằng một sao mười sao bằng một long ngươi có thể nâng lên ba trăm cân vật nặng chứng tỏ ngươi có một mã lực ngươi có một hùng lực có thể tính là n h ị lưu một t ư ợ n g lực là bước chân vào nhất lưu thì ra là thế như vậy mình có sáu mã tri lực hẳn là tương đương với n h ị g a i võ giả nha cùng phong hẳn bọn người tương đương nhưng không đúng diệp ca vì sao phong hàn bọn hắn là nhì giai võ giả nhưng ta xem bọn hắn chiến đấu lực phá hoại kia không giống nha sức mạnh đó theo ta thấy không có một hùng chi lực là không thể làm ra khá ha tống khuyết ngươi quan sát rất tốt nha nhưng hắn phong hàn đúng là nhì giai võ giả không thể giả được còn vì sao sức phá hoại của bọn hắn lại lớn như vậy đó chính là võ tông thì ra là thế vén s u ố t mây mù thấy mặt trời nghi đ á p được giải khai tống khuyết vỗ tay khích động con người so với yêu thú nhỏ yếu hơn nhưng có thể độc chiếm thiên hạ này chính là nhờ vào võ công có thể phát huy sức mạnh vượt quá cơ thể mình nếu không chỉ dựa vào một thân man lực chúng ta vĩnh viễn là đấu không lại g i ã thú nghe quân một buổi tháng mười năm đọc sách tống khuyết đối với ngô diệp thật sâu bái chân thành nói ngô ca c ả m ơn ngươi giúp ta giải đáp nghi hoặc ha ha chuyện dễ như ăn cháo a khuyết ngươi bị gò bó trong nơi hẻo lánh này nên không biết những thứ này đám người ở đây coi nó là bí mật thực ra ngoài kia chuyện này không tính cái gì ngay cả đám hài đồng cũng hiểu một hay đối này tống khuyết từ chối ý kiến có thể đối với ngô diệt đó chỉ là những việc nhỏ bé không đáng kể nhưng đối với khao khát hiểu biết thế giới bên ngoài tống khuyết đây là đã giúp hắn đại ăn. Hắn tống khuyết tuy không phải là cái gì anh hùng chính nhân quân tử. nhưng hắn sống ăn oán phân minh muốn làm việc không thẹn với lòng. đối với ngô d i ệ p tống khuyết vẫn là muốn thừa nhận ăn tình của hắn. d i ệ p ca sau này có gì phân phó cứ báo ta một tiếng có thể làm được tại hạ tuyệt không nhíu mày. ha ha a khuyết ngươi nặng lời chỉ là một c á c h phẩy tay mà thôi ngô diệp trong lòng nở hoa đây không phải là kết quả hắn muốn sao diệp ca ta còn một yêu cầu quá đáng mong diệp ca thành toàn a khuyết ngươi là muốn ta truyền t h ủ cho ngươi võ công ngô diệp cười cười nói đúng là vậy mong diệp ca thành toàn tống khuyết mừng r ỡ vội gật đầu từ hoàng diệp thành đối với tin tức về võ công bảo mật như thế kín có thể thấy được người thời đại này đối với nó coi trọng nhường nào nhưng trước mắt là con đường duy nhất biết đến có thể học võ tống khuyết không muốn bỏ qua võ công nhà ta là gia truyền ta sẽ không thể dạy cho ngươi ai biết ngô diệp trả lời rất dứt khoát làm tống khuyết thiếu chút thì sốc hông vậy ngươi cười nhìn ta làm cái gì còn như thế thiện giải nhân ý tống khuyết oán thầm nhưng cũng không trách được nhân ra ai bảo hàng gia truyền đây hơn nữa hắn trước đó cũng không ôm hy vọng quá lớn chỉ cố bắt lấy cơ hội thôi vì vậy thở dài diệp ca dù sao hôm nay vẫn là cám ơn ngươi còn chuyện học võ ta sẽ tìm cách khác nhìn hắn bộ dạng mất mát ngô diệp mới h a h a cười a khuyết ngươi chớ vội thất vọng võ công ta học là gia truyền không thể truyền lại cho ngươi hơn nữa bây giờ có sảy ngươi cũng không học được nhưng ta có thể truyền cho ngươi cọp công cùng với một môn đao pháp có thể thỏa mãn gấp nhu cầu lúc này của ngươi thật sao d i ệ p ca quá tuyệt rồi đại an không biết thế nào báo đáp tống khuyết đại hỷ ha <cười> ha <cười> ta còn tưởng ngươi đang oán thầm ta đây ta nào dám cảm ơn còn không hết đây d i ệ p ca ngài chớ đùa ta nhìn hắn quẫn bách ngô d i ệ p mới hài lòng cười bất cứ người nào học võ đều bắt đầu từ cọp công cọp công có nhiều loại nhưng tất cả chỉ có một mục đích đó là giúp người tập võ học được phát kinh ký xào hôm nay ta sẽ chuyển cho ngươi một môn mã thung công nói rồi ngô diệp đứng dậy tách hai chân ra hơi ốn gối như ngồi lên không khí thân thể nhẹ nhấp nhô theo một l u ậ t điệu đặc biệt a khuyết ngươi nhìn kỹ mã thung công h ọ ặ c từ động tác cưới ngựa vì vậy nhìn như một người đang ngồi trên lưng ngựa ngươi sau này có thể mua ngựa về luyện tập thêm thung công luyện đến đại thành hai chân như bám d ễ vào trong đất toàn thân lúc tính thì vững như thái sơn lúc động như tuấn mã phi đằng a khuyết ngươi thử dùng sức đẩy ta xem tống khuyết cùng trung hồng một bên căng mắt ra nhìn k ỹ từng động tác của hắn nghe hắn nói vậy tống khuyết cũng không hàm hồ dùng sức đẩy chỉ thấy đang đứng thung ngô diệp bị tống khuyết đẩy bạc bạc bạc lùi v ề sau ba bước vội dùng chân giấm thụt vào lòng đất mới tránh cho khỏi ngã trung hồng đang trợn mắt lên nhìn thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra không kìm nổi khí pho sặc s ủ a đại ca ngài đùa ta đây vững như thái sơn đâu tuấn mã phi đằng đâu chuyên nghiệp chút nha diệp ca ngô diệp cũng là mặt chứng hồng hận không thể tìm được lỗ chui xuống đất nhưng sâu hơn trong lòng hắn là kinh hãi phải biết bây giờ hắn làm nhất sai võ giả cũng là có gần ba mã lực vậy mà bị một tiểu tử tay mơ đẩy cho liên tục lùi về sau kẻ này lực lớn đến giường nào xấu hổ vuốt vuốt quần áo ung thanh uống khí nói a khuyết tiểu tử này khí lực quá lớn vừa rồi ta sơ suất nhưng đối với hắn nói trung hồng một trăm c á c h không tin chỉ trắng mắt nhìn hắn trên c h á n còn thiếu điều viết hai chữ chém gió nhìn mà ngô diệt hận nghiến xăng tống khuyết ngược lại rất kinh ngạc vừa rồi hắn gần như dùng hết sức cũng đến năm mã lực đừng nói một người một chiếc xe cũng cho lật lại được đối phương trong tư thế đó vậy mà chỉ hơi lùi lại ba bước điều này làm cho hắn đối với mã thung công càng thêm chờ mong ngô diệt muốn xóa đi lung túng vội nói tiếp vừa rồi chỉ là làm mẫu nếu như học được đại thành thung công trong cơ thể mắt thịt sẽ có sự t ổ n g hưởng từ đó sinh ra hình a khuyết ngươi để ý nói rồi vung nắm đấm chỉ thấy ngô d i ệ t tung đấm thường thường không có gì kỳ lạ nhưng trong không khí lại vang lên một tiếng vang như pháo nổ vô cùng quen thuộc giống như phong hàn lương tính đã từng làm kể cả thiên đức cũng làm được nhìn hai người ánh mắt ngạc nhiên ngô d i ệ t âm thầm đắc ý lòng tự tôn coi như đã được tìm về sáng mù mắt chó đi vừa rồi diệt ca đơn thuần chỉ là s ả y chân ngô đại thiếu âm thầm thỏa mãn thấy đi đó là minh chỉnh muốn học võ công ngươi trước hết phải học phát kình lực ký xào nếu không hết t h ầ y đều u ổ n g công chính vì thế ta mới nói dù có dạy ngươi võ công ngươi cũng không học được học võ trước hết phải học kình đợi ngươi luyện được minh chỉnh dùng kình lực xèn luyện quanh thân màng ra lúc đó ngươi mới chính thức bước vào nhất s a i được gọi là võ giả tống khuyết bây giờ mới bừng tỉnh mình còn là nghĩ quá đơn giản rồi cứ tưởng nhặt được thần t ô n g bí tịch là năm ngày luyện khí một tháng luyện thần sau đó vô địch thiên hạ xem ra tiểu thuyết phải ít xem hại người nha hơn nữa bây giờ vứt bí tịch trước mặt hắn hắn cũng không đọc hiểu hắn còn là nửa m ù chữ đây. minh chình là tổ hết lực toàn thân tập trung về một điểm. vì thế nó tạo ra sức phá hoại hơn xa so với sức mạnh của võ già. a khuyết ngươi đã hiểu tại sao phong hàn bọn hắn làm được như thế chưa ngô diệp nhắc nhở khiến tống khuyết tỉnh ngộ. lâu nay cuộc đá nặng hắc hổ bang đè lên người hắn giờ phút này cũng được giải khai. đúng vậy nha. về sức mạnh hắn phong hàn cũng khó vượt được ta. chỉ cần học được phát trình đại gia ta còn sợ hắn cái con khỉ gì nữa lúc đó cần gì tránh tránh né né ai dám thắc mắc dùng quyền đầu hầu hạ nha u ám q u é t sạc sành xanh tống khuyết kích động đối với ngô diệt hô diệt ca mau dạy ta diệt ca ta cũng muốn học nhé trung hồng ở một bên cũng là thèm nhỏ dãi nhìn hai người sùng bái áng mắt ngô đại thiếu tâm tình bành trướng phấn khởi hướng dẫn hai người tập mã thung công. A hồng ngươi học cũng được. nhưng thân thể chưa có một mã chi lực. khí huyết yếu ớt là sẽ không thể sinh ra kình. ngươi cần tẩm bổ nhiều hơn. các ngươi đặt tay lên vai ta chú ý cảm nhận thân thể ta rung động ngô diệt đứng thung công rồi nhắc nhở. tống khuyết nhắm mắt làm theo cảm nhận thân thể hắn nhấp nhô trùng động. trong đầu linh quang lói lên. tống khuyết âm thầm truyền vào cơ thể ngô diệt một dòng điện nhẹ thấy hắn không phát hiện mới vui mừng nhắm mắt cảm nhận lúc này trong lĩnh vực của hắn một bộ nhân thể đổ mô hình giả lập sống động bằng những hạt điện năng đang phật phù đứng thung công tống khuyết có thể rõ ràng thấy từng sởi cơ gân của hắn như thế nào biến hóa kích động đồng thời đem ngô diệt thân thể từng tia nhỏ bé biến hóa in sâu vào trong đầu đợi đã chắc chắn nhớ kỹ tống khuyết mới buông tay ra thử tập đứng mã t h ô n g công